Liền ở thiếu âm gõ cửa thời điểm Một trận rồn dập tiếng bước chân Đột nhiên từ cửa thang lầu vang vọng dựng lên Một đám thân khoác áo tròn người Vội vàng vội vàng mà đuổi qua đi Mau nhường một chút Đừng làm trở ngại chúng ta qua đi Một đạo âm nhu thanh âm Từ trong đám người truyền ra tới Mở miệng thúc dục thiếu âm Cùng mạch tử hoàng tránh ra Cốc cốc cốc Thiếu âm không để ý đến bọn họ Này bên cạnh lộ cũng đủ rộng lớn căn bản là không cần nàng riêng tránh ra nàng còn vội vã muốn xác định bên trong rốt cuộc là cái gì người ngươi là không lỗ tai sao một cái người mặc màu xám áo choàng nam tử lạnh giáo tiếng nói lộ ra một cổ nồng đậm địch ý đầu mâu thẳng đối với thiều âm ngươi là không mắt sao lộ ở ngươi dưới chân ai có đi hay không thiều âm cảm giác được cái này người mặc màu xám áo choàng nam tử rất nguy hiểm nàng tiểu tâm mà phòng bị trong lòng âm thầm suy đoán bọn họ thân phận, bởi vì thấy không rõ lắm người. Này bộ dáng, cho nên nàng vô pháp phán đoán rốt cuộc cái này người áo xám có phải hay không lúc trước đánh lén nàng kia đám người đầu mục. Hừ, ngươi ngăn trở ta vào cửa lộ." Người áo xám âm trầm tiếng nói, tràn ngập không kiên nhẫn, duỗi tay hướng tới Thiểu Âm đẩy đi. Lòng bàn tay bên trong cất giấu một cây độc châm, muốn mượn cơ hội này đem nàng nhất cử diệt trừ. Nếu các ngươi muốn vào đi, vậy xin cứ tự nhiên. Mạch tử hoàng đem thiểu âm kéo đến sau lưng, cùng những người. Này bảo trì khoảng cách nhất định, những người này trên người đều lộ ra một cổ túc sát chi khí, không phải cái gì hời hợt hạng người. Xem bọn họ nện bước nhất trí, hẳn là tiếp thu quá đặc thù huấn luyện tử sĩ. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập, vào u la các bên trong. Thiểu âm nhìn thấy nhá các môn mở ra, Liền hướng tới bên trong liếc liếc mắt một cái nhã cát trong vòng trừ bỏ một cái Người mặc màu xanh lá vũ ý thiếu nữ ở ngoài Liền không có những người khác Nàng lại nhìn về Phía trong tay Hàn Ngọc Linh lung cầu Đã là mất đi lập lè sáng dọi Này nhá cát bên trong người tựa hồ không nghĩ cùng nàng gặp nhau Cho nên ở phía trước những người đó đã đến thời điểm Hắn liền từ cửa sổ chung rời đi Đều là này đó chán ghét quỷ rào kết thúc Chúng ta đi thôi thiếu âm nhíu nhíu mày, xem ra bọn họ hẳn là phía trước này nha các người trong hộ vệ đội, nhìn thấy bọn họ lại đây gõ cửa, liền cho bọn hắn chủ tử chế tạo rời đi cơ hội. ân Mạch Tử Hoàng, nhìn thoáng qua kia người áo xám, cảm thấy hắn thân ảnh đặc biệt quen thuộc. Phía trước tại đây u la các người rốt cuộc là ai, lại có cái dạng gì thân phận bối cảnh đâu, cũng dám cùng Vân Mộng Hoàng triều đệ nhất lánh đời tông tộc Bắc Cung Lão gia tử đối thượng. Nghĩ đến phía sau cũng là có đại lực lượng ở duy trì Bắc cung gia tộc cơ hồ có thể cùng hoàng tộc chống trọi Liền tính là hoàng tộc cũng muốn đối bọn họ kiêng kỵ ba phần Hy trạch nơi đó hẳn là có u la các khách Quý tư liệu Thiểu âm không có nhìn thấy vị kia người có duyên Trong lòng cũng có chút thất vọng Chỉ là hiện giờ lại phát hiện một cái người có duyên Nàng trong lòng cũng thật phần vui sướng Lúc này đây Hàn Ngọc Linh lung cầu lập lè ra quang mang là băng bạc chi sắc Cùng lần trước ở Lan Phủ xuất hiện nhan sắc không giống nhau, cho nên nàng có thể xác định không phải Lan Thấm Nghiên. Chúng ta hãy đi trước hỏi một chút xem, thông thường mỗi cái khách quý đều có lưu lại. Tư liệu, bất quá mọi việc đều không nhất định. Mạch Tử Hoàng nghĩ đến nếu đối phương không muốn cùng bọn họ gặp nhau, rất có thể lưu chính là những người khác tư liệu. Lúc này đầu giá hội đã kết thúc, rất nhiều người đều đã sôi nổi ly tràng. Thiểu âm cùng Mạch Tử Hoàng tìm được Phượng Hy Trạch. Hướng hắn muốn một phần các nhà các khách quý danh sách, thiểu âm từng hàng xem đi xuống, cơ hồ mỗi cái nhà các đều ký lục khách quý tên, nàng còn gặp được la phủ xuân tên, không nghĩ. Tới hắn còn không có rời đi thần đều, u la các khách quý tên ký lục thượng viết thanh búi, sợ không phải chúng ta người muốn tìm. Nàng hợp nhau ký lục sách, có chút thất vọng nói, đối phương cố ý giấu diếm thân Phật, chúng ta liền tính là sốt ruột cũng vô dụng. Đã có duyên nhất định còn sẽ gặp nhau, thuận theo tự nhiên liền hảo. Mạch tử hoàng biết nàng như thế sốt ruột là vì chính mình, đáy lòng hiện lên một trận thương tiếc. Bọn họ phái người đi nhìn chằm chằm u la cắt. Trung những người đó hành tung, bất quá những người này trả trộn tiến rời đi đám đông bên trong, thực mau liền biến mất vô tung, gọi người căn bản vô pháp tìm được. Những người này đã sớm dự đoán được chính mình sẽ bị theo dõi, chính mình có một bộ thoát thân biện pháp. Bọn họ có thể nhanh chóng như vậy ẩn vào đám đông bên trong, cũng làm mạch tử hoàng cùng thiều âm nghiệm chứng đối phương lai lịch không đơn giản. Có lẽ, vẫn là chúng ta đều nhận thức người, đương nhiên chỉ là có có lẽ. thiều âm nhớ tới kia nói ôn nhuận tiếng nói, tâm hồ gợn sóng liền tràn lan lên, vô pháp bình tinh trở lại. Người kia sẽ là thiểu nhạc ca ca sao? Nàng hy vọng đáp án là phủ định. Nếu là cái kia nam tử là thiểu nhạc, Kia hắn rốt cuộc cất giấu bao lớn kinh thiên bí mật, tàng được đến đế có bao nhiêu sâu, nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng. Nói không chừng ngươi suy đoán sẽ trở thành sự thật. Mạch tử hoàng cao thâm khó đoán lời nói, lộ ra vài phần chắc chắn ý vị. Để nhất tích nước mắt chính là đến từ hắn bên người người, mặt khác nước mắt nói không chừng cũng đều là bọn họ sở quen thuộc người. Có phải hay không thật sự, chờ ta đi tự mình nghiệm chứng một phen liền đã biết. Thiểu âm trong mắt lướt qua một mặt phức tạp chi sắc, quyết định tự mình nghiệm chứng một chút trong lòng hoài nghi. Tím Hoàng, ngươi về trước trong phủ, ta muốn đi một chỗ. Trên đường cẩn thận, Mạch Tử Hoàng gật gật đầu, cho nàng an bài xe ngựa cùng hộ vệ. Hắn cũng có chuyện muốn xử lý, tuy rằng hiện giờ không cần để ý tới chiều chính sự tình, nhưng còn có mặt khác muốn hắn chủ trì. Đi thiểu phủ, thiểu âm ngồi trên xe ngựa, Phân phó một tiếng, sa phu liền vội vàng xe ngựa đi thiểu phủ. Sau lưng một đoàn hộ vệ, đi theo ở xe ngựa mặt sau. mênh mông quẩn cuộn đội ngũ, nhìn qua phá lệ đổ sổ. Mau xem, đó là say tiên. Đám người bên trong có người thoáng nhìn thiểu âm lên xe ngựa một màn, lập tức kích động mà kêu lên. Trên đường, cái đã là một mảnh chen chúc. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, một đám vì xem say tiên liếc mắt một cái. Tệ đến đầu rơi máu chảy. Mau tránh ra. Ta muốn xem say tiên. Ngươi cút cho ta xa một chút. Lão tử còn không có nhìn đến đâu. Mau tránh ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phá hoa phàm thế ở ngoài một mảnh hỗn loạn. Những cái đó khuynh mộ say tiên nam tử. Suốt ngày đi kính tuyết lâu vẻ ngoài vọng cũng chưa có thể nhìn thấy say tiên liếc mắt một cái. Hiện giờ nghe thấy cái này tin tức. Nơi nào còn lo lắng mặt khác. Toàn lực đẩy ra đám đông. Hướng tới thiểu âm nơi xe ngựa dũng đi Đây là phát sinh cái gì sự tình Trương Bạc Linh cùng La Phủ Xuân cầm mua được bức hoa cuộn tròn Nghi hoặc mà nhìn kia cuồng nhiệt quần chúng Không rõ đã xảy ra cái gì sự tình Nghe nói là cái gì say tiên xuất hiện Tất cả mọi người đều cướp đi xem say tiên đâu Còn không phải là một cái nữ sao Có cái gì đẹp Bên cạnh có người bĩu môi Thật sự là không rõ những người này rốt Cuộc ở kích động cái gì? Các ngươi nói có phải hay không? Hắn quay đầu cùng Trương Bạc Linh cùng La phù Xuân nói chuyện, liền phát hiện nguyên bản đứng ở chỗ này hai người, cũng đã vẻ mặt kích động mà vọt vào đám người bên trong, hắn cầm tức khắc cả kinh rớt xuống dưới. Này thật là gặp quỷ! thiểu âm nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, không khỏi có chút vô ngữ, cũng không biết là ai nhận ra chính mình, hiện giờ này đường đi ra ngoài cũng chưa biện pháp. Đi rồi. Đạp đạp đạp. Mọi người ở đây vây tiến lên đây thời điểm. Một mảnh có tự tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Một mảnh giáp chủ nghiêm ngặt hoàng gia cấm vệ quân. Ánh vàng rực rỡ áo giáp. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nhìn thấy hoàng gia cấm vệ quân tới gần. Mọi người vội vàng né tránh mở ra. Thiểu âm duỗi tay bóc khởi màn xe một góc. Nhìn đường ruộng quy khư mang theo hoàng gia cấm vệ quân lại đây hộ giá bảo hàng. Trên mặt cũng lộ ra một mặt nhàng nhạt tươi cười Đều Cấp bản tướng quân tránh ra Nếu không giống nhau lấy gây trở ngại hoàng gia công vụ chi danh áp tải về đi Đường ruộng quy khư thanh như chuông lớn Làm mọi người vội vàng thối lui Đối với hoàng gia cấm vệ quân rất là kính sợ Lần này ta hẳn là không có tới muộn đi Hắn cưới cao đầu đại má Đi tới thiểu âm xe ngựa bên cạnh Trên mặt có hàm hậu tươi cười Hắn người này thực thật sự Cũng phi thường coi trọng người nhà Chỉ cần đại ca nói một tiếng Hắn liền lập tức đuổi Lại đây Không cần hỏi bất luận cái gì nguyên nhân Đại tẩu theo chân bọn họ không giống nhau Không có cái gì tự bảo vệ mình thực lực Bất quá có hắn cái này Hoàng gia cấm vệ quân thống lĩnh Tự mình hộ tống Nói vậy không có người dám trêu chọc Quy khư vẫn luôn đều tới thực kịp thời Thiếu âm hướng tới hắn gật gật đầu Tỏ vẻ cảm tạ Nhàn nhạt tiếng nói có vài phần ôn hòa. Có thể có như vậy huynh đệ, tím hoàng cũng là thực hạnh phúc. Ha ha! Đường ruộng quy khư láng cười. Một tiếng, khiến cho người thanh suốt đạo lộ tới, xe ngựa thông suốt rời xa mọi người tầm mắt. Trương Bạc Linh cùng La Phù Xuân bị đám người ngăn cản bên ngoài, không có biện pháp đuổi qua đi, chỉ có thể nhìn xe ngựa rời đi, bất đắc dĩ mà than thở khí. Say tiên thật sự là quá có bản lĩnh, Thế nhưng là từ hoàng gia cấm vệ quân hộ giá, nàng rốt cuộc là cái gì địa vị đâu, cảm giác thật là thần bí a nhất định cùng hoàng tộc có lớn lao sâu xa đi. Đáng tiếc không có người gặp qua say tiên chân dung, quá tiếc nuối, chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm rất nhiều người đều tra quá say tiên chi tiết, nhưng là ai cũng không có tra được bất luận cái gì kết quả, bởi vì thiểu âm phía sau, có mạch tử hoàng ở vì nàng chống lưng. Thiều âm ném rớt theo dõi cái đuôi lúc sau, vòng đi vòng lại đi tới thiều phủ cửa, nhìn thấy nàng trở về, thiều phủ tổng quản lập tức thông chi lão thái quân, từ lão thái quân dẫn theo thiều phủ trên dưới tự mình ở cửa nghênh đón, tham kiến vương phi. Lão thái quân tính cả thiều phủ mọi người hướng tới thiều âm hành lễ, nhìn thấy nàng có thể tới thiều phủ, mọi người trên mặt đều lộ ra kích động chi sắc, rất nhiều nhân tâm đều ở cân nhắc có thể hay không bế lên thiều âm này khỏa đại thụ từ đây liền bay lên chi đầu, cửu muội trở về, chúng ta thiếu phủ thật là bồng tất sinh huy a. trước kia vẫn luôn khi dễ a cửu lục tiểu thư thiếu na trên mặt bài trừ tươi cười, ân tình hoan nghênh nói, cửu muội khó được trở về một chuyến, nhất định phải ở nhà chủ thượng mấy ngày. nhị công tử thiếu mẫu nguyên bản nhất hèn hạ a cửu mẹ con, hiện giờ nhìn thấy thiểu âm đã là võ tôn vương phi, đồng thời vẫn là chính nhất phẩm đế ý. Lập tức nịnh nọt nịnh bợ lên, bọn họ đã sớm không nhớ rõ phía sau nói nhiều ít thiểu âm nói bậy, vì tiền đồ nói chút trái lương tâm nói cũng không quan trọng. Ta là tới tìm thiểu nhạc ca ca, hắn không ở nhà sao? Thiều âm ánh mắt nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy. Thiều nhạc, nàng trong tay nắm hàn ngọc linh lung cầu, chỉ cần thiểu nhạc xuất hiện, nàng là có thể xác định, ở u la các người, rốt cuộc có phải hay không hắn? nghe được thiều âm nói, thiều phủ nhị công tử thiều mậu lộ ra vài phần khó coi thần sắc. thiều nhạc là ca ca ngươi, chẳng lẽ ta liền không phải sao? sau này chúng ta người một nhà không cần như thế sinh phân, muốn nhiều hơn lui tơi mới hảo. trong lòng ta chỉ có một ca ca, thật đáng tiếc người kia cũng không phải. ngươi, bởi vì ngươi không xứng. thiều âm mắt lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, không khách khí nói âm trực tiếp đem thiểu mậu đả kích đến thương tích đầy mình ngươi thiểu mậu đầy đặn môi run rẩy, muốn chửi ầm lên nhưng cố kỵ đến thiểu âm nay đã khác xưa hắn chỉ có thể đem tức giận hướng trong bụng nuốt thiếu chút nữa không đem chính mình cấp sạc tử Khụ khụ khụ, lão thái quân ho khan một tiếng nhắc nhở thiểu mậu chú ý lời nói việc làm nàng so những người này đều nhìn thấu triệt cho nên rất rõ ràng nên như thế nào làm mới là đối thiểu ra tốt nhất Cái vui hôm qua cũng đã rời đi thần đều, hắn ông ngoại bảy mươi đại thọ, hắn đã xuất phát có chút thời điểm, hiện tại sợ là đuổi không kịp. Thiểu nhạc ca ca ông ngoại, thiểu âm vẫn là lần đầu tiên biết thiểu nhạc còn có mặt khác thân nhân, xem ra là bởi vì hắn trước kia mắt nhìn không thấy, cho nên rất ế, ra xa nhà, cũng không có cùng nhà mẹ đẻ bên kia có điều lui tới. Đúng vậy, cái vui ông ngoại là vân mộng hoàng triều người. Lúc này đây nếu không phải cái vui khăng khăng muốn đi ra ngoài giải sầu, ta cái này lão bà tử nơi nào yên tâm hắn rời nhà như vậy xa. Lão thái quân trong giọng nói lộ ra vài phần khinh sầu, nàng nhìn ra được cái vui là bởi vì thiểu âm đại hôn buồn bực không vui, cho nên mới thừa dịp cơ hội này, rời xa thương tâm địa. Lưu quang cố ý, phủ đèn vô tình, thiểu nhạc liền tựa như lưu quang một chút vây với bức đèn bên trong, lại chung. Quy có mai một một ngày... Quang ẩn đèn tắt, chỉ hy vọng cái vui trở về thời điểm, đã trọng nhặt nụ cười. Nếu thiểu nhạc ca ca không ở, ta đây liền cáo từ. Thiểu âm biết được thiểu nhạc hôm qua cũng đã rời đi thần đều, như thế xem ra là nàng nhận sai thanh âm. Thế gian này thượng có như vậy nhiều người, thanh âm có chút tương tự cũng là phi thường bình thường sự tình. Nàng cất bước đi lên xe ngựa, không có tiếng Thiều phủ. Nếu không phải bởi vì thiểu nhạc, Thiều phủ nàng đều. Sẽ không lại đây. Nàng như thế nào liền như thế đi rồi. Thật là quá vô tình. Thiểu na nhìn thấy thiểu âm liền tiến vào uống ly trà đều không muốn. Làm nàng mất đi cùng mặt khác ra tiểu thư khoe ra cơ hội. Ta nhưng thật ra hy vọng thiểu ra từ đây cùng nàng lại vô liên quan. Lão thái quân trên mặt lộ ra một tia ưu sắc. Thiểu ra chưa từng đối thiểu âm từng có vài phần hảo. Cũng không có mấy người đối nàng tồn thiện ý. Hiện giờ muốn cùng nàng thân cận kia thật là người si nói mộc nai nai ngươi có phải hay không lão hồ đồ thiểu mậu bất mãn nói nghĩ vậy sao tốt leo lên cơ hội bãi ở trước mắt hắn nói cái gì cũng phải bắt cho được các ngươi ai nếu là lại đi treo chọc thiểu âm toàn bộ gia pháp xử trí lão thái quân tức giận quá nhớ tới thiểu thêu cư nhiên nhất thời đầu nóng lên muốn thay thế thiểu âm gả cho võ tôn vương hiện giờ thiểu thêu sống hay chết đều không có người biết nhưng là võ tôn vương nếu muốn thiểu phủ trên dưới tánh. mà chỉ cần này một cái tội danh như vậy đủ rồi. Bọn họ còn làm không rõ ràng lắm trạng huống đại gia đầu đều là để ở trên quần, tùy thời có khả năng rơi xuống. Trải qua lão thái quân nghiêm túc cảnh cáo, nguyên bản ngo ngoe dục dịch mấy người, mới không cam lòng mà thu hồi tiểu tâm tư. Một đạo lén lút thân ảnh, tránh ở đầu ngõ, trong mắt lập lè không có hảo ý chi sắc. Người này đúng là thiểu mạng, Đêm thanh cử bị đưa đến quân doanh đi Nàng hiện giờ là có ra không thể Hồi Đêm lập vạn lại đã đối nàng phiền chán Cho nên nàng hiện giờ cũng không thể đi đêm phủ Nếu không lại bị đưa ra đi Kia nàng lại muốn quá thượng cái loại này một chút Môi đỏ vạn người nếm nhật tử Nàng nguyên bản nghĩ kêu thiểu mẫu tiếp tế một chút Vừa vặn nhìn thấy thiểu âm xuất hiện ở chỗ này Nàng lúc trước vừa mới đi phá hoa phàm thế Nghĩ thông đồng mấy cái quý nhân Hảo thoát ly khổ hài, đáng tiếc bởi vì say tiên xuất hiện, trường hợp một mảnh hỗn loạn, nàng còn bị mọi người dẫm đạp một lần, thật vất và bỏ dậy, liền nhìn đến say tiên xe ngựa ở hoàng gia cấm vệ quân hộ tống hạ rời đi. Nàng trong lòng một trận ghen ghét, nhìn đến bị vạn người truy phủng say tiên, nghĩ lại chính nàng chật vật bộ dáng nàng liền hận đến ngứa răng, nàng thoáng nhìn xe ngựa bên trong say tiên người mặc xiêm ý, cùng thiểu âm sở xuyên giống nhau như đúc. Ngay cả kia chiếc xe ngựa cùng xa phu đều là đồng dạng, nàng khiếp sợ mà há miệng, trong óc bên trong. Một trận bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười. Ta không có ngày lành quá, ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Thiểu mạn nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng nghĩ ác độc quỷ kế. Nhìn thấy thiểu âm xe ngựa vừa mới rời đi, nàng cũng hướng tới ngõ nhỏ bên trong đi đến. Thiểu âm thừa xe ngựa trở lại võ tôn vương phủ. Thủ vệ nhìn thấy nàng trở về, lập tức hành lễ. Tiểu nhân gặp qua vương phi, vương gia công đạo quá, vương phi trở về lúc sau trước dùng bữa. Không cần chờ hắn. Hôm nay có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình sao? Thiểu âm nghe được thủ vệ nói, không khỏi nhàn nhạt hỏi một câu. Lúc trước phong đế bệ hạ truyền một đạo thánh chỉ lại đây. Thủ vệ không rõ ràng lắm cụ thể sự tình, chỉ biết phong đế bệ hạ có ý chỉ tới rồi. ân Ta đã biết, thiểu âm lập tức đi hướng ngọc hoàng các kia phó đông mai hỏi tuyết đồ, đã là treo với thư phòng vách tường phía trên, chàng ngập nha ý, nàng đi đến phòng ngủ bên trong suối. Nước nóng phao cái thoải mái nước ấm tắm, tẩy đi một thân mỏi mệt, thay đổi một bộ bách hoa váy dài, nhìn qua dường như mùa đông một mặt xuân sắc. Cái này xiêm y nhán sắc rất là tổ nhá, nhìn qua cũng sẽ không quá mức quý khí, có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác. Vương Phi, buổi tối có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật sao? Tây Lương đi đến Thiều Âm bên người, vì nàng trải một cái đơn giản phiêu vân búi tóc, điểm suyết thượng lưu tô đồ trang sức, xứng với mấy đóa châu hoa, nhìn. Qua đơn giản không mất mỹ lệ, tím hoàng buổi tối hẳn là không trở lại, chúng ta hai cái đi ra ngoài ăn. Thiều Âm nhìn quảnh quẽ ngọc hoàng ca, chính mình một người ngốc tại nơi này cũng quái quảnh quẽ, chi bằng đi ra ngoài đi một chút. Hảo A, Hảo A, nghe nói thành đông bên kia có một tòa nhân duyên miếu xin xâm thực linh nghiệm đâu. Nhân duyên miếu phụ cận bày rất nhiều ăn ngon tiểu sạp, liền tính là ban đêm cũng là náo nhiệt đến cực điểm. Tây lương sinh động như thật. Nói, cua chân múa tay bộ dáng, lộ ra mười phần tính trẻ con. Chúng ta lạnh lạnh chẳng lẽ là động xuân tâm. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, nhìn đến Tây lương đặc biệt muốn đi nhân duyên miếu, nàng liền treo chọc một câu nào có, vương phi chê cười nhân ra, tây lương tiếu nhan đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói, chúng ta đây này liền xuất phát đi, bằng không sắc trời đều phải đen thiểu âm nhìn nhìn chân trời ánh hồng thấu hoàng hôn ánh chiều tà, tảng lớn dáng đỏ hiện ra các loại hình thù kỳ quái, có giống như con cá, có giống như con ngựa, có giống như nai con có giống như tiểu hoa chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hai người kết bạn ra vương phủ Ngồi trên xe ngựa hướng tới thành đông nhân duyên miếu xuất phát Đến nhân duyên miếu phía trước thời điểm Xa xa mà là có thể ngửi được trong không khí phá hoa hương vị Chúng ta đi xuống đi Thiểu âm cùng Tây Lương đi xuống xe ngựa Liền nhìn đến rất nhiều thiện nam tín nữ Tụ tập ở nhân duyên miếu phía trước Rất nhiều người Bán hàng rong ở chỗ này bãi ăn vặt quán Có bán nướng khoai lang Có bán bánh nướng Có bán bánh bao thịt Còn có muôn hình muôn vẻ ăn vặt Đến từ thiên diệu cửu châu người toàn bộ tụ tập đến thần đều bên trong, mang đến các nơi đặc sắc thực phẩm, cũng làm nơi này tràn ngập các nơi phương hơi thở. Bán đường hồ lô liệt, lại viên lại đại đường hồ lô, bán hoa đèn lạc, đẹp con thỏ hoa đăng, mau đến xem, mau tới nhìn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, người bán hàng rong nhóm đều lôi kéo giọng hô. Lên, muốn vì chính mình tiểu sạp kéo một ý sinh ý kiếm chút đỉnh tiền dưỡng ra sống tạm. Thiếu Âm cùng Tây Lương đi ở trên đường phố, cảm thụ được thần đều phồn hoa hơi thở, tâm cũng say mê với như vậy an tường yên lặng bầu không khí bên trong. Dân chúng không có quá nhiều theo đuổi, chỉ hy vọng quá thượng thái bình nhật tử, người một nhà hòa thuận thôi. Chỉ là hiện giờ thái bình lại không biết có thể gắn bó bao lâu. Thái bình mặt ngoài dưới là mạch nước ngầm mãnh liệt. Nguy cơ tứ phía vỡ nát. Vị tiểu thư này tướng mạo quý khí Nhất định sẽ đi đào hoa vật Bảy quán ở một bên giải đoán xâm lão đạo sĩ Cười ha hả nói Sao không đi cầu cái nhân duyên thiêm Tính tính chính mình cùng người trong lòng nhân duyên Tiểu thư Chúng ta cũng đi cầu cái thiêm đi Tây lương nghe xong lão đạo sĩ nói Trong lòng tràn ngập tò mò Liền giòn sinh địa mở miệng nói Lạnh lạnh nếu là có hứng thú Ngươi đi cầu cái thiêm Hơi sau chúng ta ở xe ngựa nơi đó Hội hợp Thiểu âm nhìn thấy nàng hình như là thả ra lồng sắt chim nhỏ, hoạt bát đến cực điểm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, làm chính nàng đi chơi. Kia tiểu thư phải cẩn thận một chút nga. Tây lương gật gật đầu, chạy chậm hướng tới nhân duyên miếu bay đi. Thiểu âm tuyển một nhà tương đối an tính ăn vặt quán, sạp mặt trên tấm ván gỗ thượng viết mặt tuyến hồ mấy chữ. Lão bản, tới một chén mì tuyến hồ, thêm một cây bánh quẩy. Nàng nhìn nhìn thẻ bài thượng giản dị thực. Đơn, êm tai thanh âm chậm rãi rơi xuống. Hảo, khách quan chờ một lát, lập tức liền làm tốt. Bảy quán chính là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê, còn ôm một cái tiểu hài tử. Mỗi đến hoàng hôn thời điểm, bọn họ bận rộn một ngày lúc sau, liền tới nhân duyên miếu nơi này mang lên một cái ăn vặt quán, kiếm một chút tiền tiếp viện ra dụng. Bởi vì bọn họ ngày thường tới vãn, cho nên chỉ có thể tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương sinh ý không bằng những người khác hảo nhìn thấy có khách nhân tới cửa hai vợ chồng son trên mặt đều hiện lên một nụ cười lão bản một chén mì tuyến hồ một tiếng tràn ngập từ tính lạnh băng tiếng nói dừng ở thiểu âm bên tai nàng quay đầu liền nhìn đến mộng đàm thái tử mang theo tùy tùng ngồi ở bên cạnh trên bàn cái này tiểu quán địa phương tiểu chỉ có hai trương cái bàn mộng đàm hôm nay vẫn là mang màu bạc mặt nà Nhưng thiểu âm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn tùy tùng tư đồ, từ ống tay áo lấy ra, sạch sẽ bố, phô ở đầu gỗ ghế trên, đồng thời còn không quên cấp rách nát cái bàn phô thượng một tầng hoa lệ khăn trải bàn, đồng thời lấy ra mộng đàm thái tử chuyên dụng bạc đũa cùng bạc chén. Thiểu âm khóe miệng hơi hơi một xả, hiển nhiên đối này hai người có chút vô ngữ, nhìn thấy tư đồ này phiên hành động, ăn vặt quán tiểu phu thê đều có chút khẩn trương. Bọn họ dùng tế mặt tuyến cùng khoai lang phấn làm thành mặt tuyến hồ, hơn nữa gia vị liêu cùng trứng kho rau xanh, hương. Khí lập tức liền tản ra, gọi người nhìn đều rất có muốn ăn. Địa phương liền như thế đại, mộng đàm cũng gặp được thiểu âm, chỉ là làm bộ không quen biết nàng. Tư đồ, ngươi đi mua một cái diều, mang về cấp A tử. Là, công tử, tư đồ đem đồ vật bày biện hảo, liền hướng tới nhân duyên miếu bên kia đi đến. Mộng đàm chi khai tư độ lúc sau, lúc này mới nhìn về phía thiểu âm. Lan tử la sắc trọng mắt, dường như tuyệt mị đá quý, lập loè lộng lấy vầng sáng, từng vòng đem người hồn. Phách nạp vào con ngươi chỗ sâu trong. Thật xảo! Đích sắc thực xảo, ngươi không ở vân mộng ngốc, như thế nào cả ngày đến thiên diệu lắc lư? Thiểu âm đối với vân mộng hoàng triều tràn ngập địch ý, cũng không nghĩ cùng mộng đàm từng có nhiều giao thoa. Nàng không có chú ý tới treo ở nàng bên hôm Hàn Ngọc Linh lung cầu, giờ phút này đã lập lòe nổi lên quang mang. Ta nhưng thật ra tình nguyện lặng lặng mà ngốc tại vân mộc, đáng tiếc thân bất do kỳ. Mộng đàm ánh mắt nhìn, chăm chú thiểu âm, trong mắt có không thể nề hà chi sắc. Nhân sinh rất nhiều thời điểm, đều phải gặp phải lưỡng nan hoàn cảnh, không phải muốn làm cái gì đều có thể đi làm, cũng không phải nghĩ tới cái dạng gì nhật tử là có thể đủ quá được. Hắn không nghĩ muốn gặp được thiều âm, là bởi vì không muốn sát nàng. Chẳng sợ nàng là hắn ngồi trên đế vị lớn nhất trở ngại. Giờ phút này hắn chỉ cần động thủ, liền có thể diệt trừ nỗi lo về sau. Nhưng là hắn lại không có biện pháp xuống. Tay, hắn cùng nàng ở chung quá kia đoạn ngắn ngủi hồi ức, là hắn đêm khuya mộng hồi là lúc nhất ấm áp hình ảnh. Người sống một đời, vì người khác mà sống, vẫn là vì chính mình mà sống, quyết định với chính ngươi tâm. Thiểu âm nhẹ nếu lưu vân ánh mắt, nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhàn nhạt tiếng nói, bình tĩnh mà hạ xuống. Tâm nếu kiên định, kim thạch nhưng tồi. Mộng đám nghe vậy đột nhiên chấn động, dường như thể hồ quán đỉnh giống nhau, nguyên bản trong lòng sương mù, rộng mở. Thông suốt, người cả đời này vốn là ngắn ngủi, cùng với vì người khác mà sống, còn không bằng buông ra tay, đi đua một hồi thuộc về chính mình thịnh thế phồn hoa. Khách quan, ngài mặt tuyến hồ. Nóng hôi hổi mặt tuyến hồ bị đưa lên bàn Thiểu âm nắm chiếc đũa Gắp nóng hôi hổi tuyến mặt Nồng đậm hương khí Xông vào mũi Mặt tuyến hồ hương vị phi thường tươi ngon Ăn lên gọi người dư vị vô cùng Nàng nghiêm túc mà ăn mì Không có lại nhìn về phía mộng đàm Đèn rực rỡ đã Thượng, tảng lớn hoa đăng từ nhân duyên miếu Vẫn luôn kéo dài tới rồi cái này tiểu sạp Mê ly vầng sáng Sái lạc ở nàng trên người Mộng đàm nhìn ngọn đèn dầu ra rời chỗ kia một mặt bóng hình xinh đẹp, rõ ràng thân ở với hồng trần chỗ sâu nhất, lại cho người ta một loại không nhiễm hạt bụi nhỏ cảm giác. Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh từ thiểu âm trong lòng ngực, dò ra một cái đầu nhỏ, tò mò mà nhìn đỉnh đầu đèn sáng, lưu ly đồng mắt cũng chiếu ra ánh đèn lộng lấy sắc. Thái! Lão bản tính tiền, hai chén cùng nhau tính. Thiểu âm ăn xong mặt tuyến hồ, lấy ra mười cái tím thạch tệ, đặt ở trên bàn thân ảnh nhanh nhẹn mà đi. Bên hông Hàn Ngọc Linh lung cầu quang mang lập lòe, lại cập không thượng bốn phía ngọn đèn dầu bắt mắt, nhìn qua như là là lã lướt cầu chiết xà ra ngọn đèn dầu quang mang. Mộng Đàm nhìn thấy nàng rời đi bóng dáng, trong mắt có một mạt nhợt nhạt ý cười. "Công tử, con diều mua đã trở lại." Tư đồ đem con diều mang theo trở về, đứng ở Mộng Đàm bên người, nhìn cách vách cái bàn người đã không thấy. Hắn không rõ thái tử ra vì sao từ bỏ giết chết chiều âm công chúa rất tốt cơ hội. Chỉ là hắn minh bạch cái gì sự tình có thể hỏi cái gì không thể hỏi. Thái tử ra quyết định, hắn chỉ có thể vâng theo. ân đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm liền khởi hành hồi mộ tuyết thành. Mộng đàm ăn xong rồi một chén mì, mở miệng phân phó một tiếng. Là tư đồ gật gật đầu, nhìn thấy thái tử ra phải về. Nước, hắn cũng là thực tán thành nếu ở bên ngoài lâu lắm kia thế thân nhất định sẽ bị phát hiện sơ hở mặt khác qua mấy ngày chính là hoàng hậu sinh nhật đến lúc đó thái tử gia thiết yếu tham dự lấy hoàng hậu kia đang nghi tính cách thế thân tất nhiên chống đỡ không được thiểu âm đi đến xe ngựa đình chú địa phương tây lương cũng vừa vặn trở về hai người liền cùng ngồi trên xe ngựa cậu đến cái gì thiêm đâu thiểu âm mở miệng hỏi nhìn thấy tây lương hưng phấn bộ dáng trên mặt có vài phần tò mò Đây là lạnh lạnh vì vương phi cầu bình an phù, nghe nói nhân duyên miếu cung phụ chính là hoa thần, mang cái này bình an phù, liền có thể bình bình an an, nhân duyên mỹ mãn. Tây lương từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình an phù, hiến vật quỳ giống nhau đưa cho thiểu âm, mắt tràn ngập chờ mong chi sắc, hy vọng nàng có thể nhận lấy. Cảm ơn lạnh lạnh, thiểu âm nhận lấy bình an phù, không nghĩ tới Tây lương riêng tới nhân duyên miếu, không phải. Vì cầu nhân duyên, mà là vì cầu bình an phù. Vương Phi, ta vừa rồi còn nhìn thấy áo tím hậu cũng đi cầu nhân duyên ký đâu. Là đuổi kịp quan đại nhân cùng nhau tới. Bọn họ hai người có thể hay không là một đôi đâu. Tây Lương vừa rồi cầu bình an phù thời điểm gặp được Tử Thiên Mạch cùng Thượng Quan Vĩ hai người, liền mở miệng nói cho Thiếu Âm chuyện này. Ngươi suy nghĩ nhiều, kia khẳng định không có khả năng. Thiếu Âm nghe được nàng lời nói, lộ ra buồn cười chi sắc. Người khác không biết áo tím hậu tử thiên mạch là nữ nhi thân, nàng chính là rất rõ ràng, nàng từ bên trong xe ngựa nhìn về phía bên ngoài, xa xa gặp được tử thiên mạch cùng thượng quan vĩ kết bạn đồng hành, như vậy đích xác thực dễ dàng gọi người hiểu lầm. Trong chiều rất nhiều người đều ở truyền, tử thiên mạch cùng thượng quan vĩ là một đôi, đối với như vậy nghe đồn, hai người đều là cười cho qua chuyện hồi phủ, thiểu âm phân phó một tiếng. Sa phu liền ra xe ngựa một đường, bay nhanh mà đi, tới võ tôn vương phủ để lúc sau, các nàng hai người vừa mới xuống xe ngựa, liền nhìn đến một cái nôn nóng thân ảnh đứng ở vương phủ cửa bồi hồi, hai người định chữ vừa thấy, liền thấy rõ ràng người kia, đúng là tiểu hậu ra đêm lập vạn, chỉ là không biết hắn như thế vãn, ở võ tôn vương phủ cửa làm cái gì, thiểu âm không có xử lý đêm lập vạn, trực tiếp ôm tiểu manh manh, vào võ tôn vương phủ đêm lập vạn còn ở trên đường đi tới đi lui, liền nhìn đến một đạo. Tuyệt mỹ bóng dáng, lược vào đại môn, hắn mắt đột nhiên sáng ngời, dâm tà mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm thiếu âm kia đi xa bóng dáng. Bản hậu ra yêu cầu thấy võ tôn vương phi, có chuyện quan trọng cùng vương phi thương lượng, các ngươi thông truyền một tiếng, liền nói sự tình quan kính tuyết lâu say tiên, nàng nghe xong liền minh bạch. Hắn vội vã mà đi vào cửa, Cùng thủ vệ nói ý đồ đến. Thủ vệ nguyên bản không nghĩ để ý đến hắn. Chỉ là hắn ở chỗ này đã lắc lư ban. Ngày. Cùng một con rủi bò giường như chọc người phiền lòng. Hắn đi thông báo vương phi một tiếng. Nhìn xem muốn hay không đem hắn đuổi đi. Thiểu âm vừa mới trở lại ngọc hoàng cát. Thủ vệ cũng đi theo lại đây thông báo. Vương phi. Đêm tiểu hậu ra nói có có chuyện quan trọng cùng vương phi thương lượng. Có quan hệ kính tuyết lâu say tiên. Hắn nói ngài nghe xong liền sẽ minh bạch, làm hắn tiến vào, thiểu âm nguyên bản không nghĩ thấy đêm lập vạn, nhưng nghe đến kính tuyết. Lâu say tiên sự tình, không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra đêm lập vạn tựa hồ đã biết cái gì sự tình. Tuân mệnh, thủ vệ không nghĩ tới vương phi thật sự làm đêm lập vạn tiến vào, cung kính mà lên tiếng, liền đi ra ngoài cho đi. Bởi vì không yên tâm đêm lập vạn, hắn còn riêng hướng phượng hy trạch bẩm báo một tiếng. Phượng Hy trạch nghe thấy cái này tin tức, cũng lập tức đuổi qua đi. Ngọc Hoàng các bên trong một chản chản đan sen đèn lụa, đem khí phách rộng rãi các vũ chiếu dọi. Đến Kim Bích Huy Hoàng, thiểu âm dọn một cái ghế dựa, an vị ở Ngọc Hoàng các cửa, nhìn thấy đêm lập vạn nhất mặt nụ cười dâm đáng tung ta tung tăng mà chạy tới, làm nàng có loại tưởng trừ hắn xúc động. Đêm lập vạn nhìn nhìn, bốn phía không có người, liền trang lá gan, hướng tới thiểu âm thổ lộ lên. A cửu, ta tiểu tâm can, ca ca nhớ ngươi muốn chết, trước kia đều là ca ca có mắt không trọng, bị thiểu mạng cái kia tiện nhân câu dẫn, mới làm ra làm ta hối hận không kịp sự tình. Cậu xin ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Ta không phải đã sớm thành toàn các ngươi này đối cậu nam nữ, như thế nào, hiện tại còn tưởng từ ta trên người được đến chút cái gì. Thiếu âm nhìn thấy hắn đột nhiên động kinh Ở một bên lầm bầm lầu bầu Ngọc dung phía trên lộ ra một mạt cười lạnh chi sắc Ai nha Tiểu tâm can Ngươi trước kia sẽ không nói ra nói như vậy Nhất định là quá thương tâm đúng hay không Vạn ca ca biết sai rồi Chẳng Lẽ ngươi liền không cho ta sửa đổi cơ hội sao Đêm lập vạn lộ ra Đau lòng biểu tình Nghe nói mạch tử hoàng hôm nay bị triệu tiến hoàng cung Hôm nay đó là hắn cơ hội Hắn từ thiểu mạng trong miệng biết được, nguyên lai thần đều nam tử tình nhân trong mộng say tiên, chính là thiểu âm. Chỉ tiếc nàng hiện giờ đã là võ tôn vương phi, hắn chỉ có thể dùng mỹ nam kế, một lần nữa kích thích nàng đối chính mình cảm tình, hảo đem nàng ngày đó giới tài phú lừa tới tay. Đến lúc đó tài, sắc đôi tay, kia thật đúng là thiên đại mỹ sự một kiện. Chỉ cần ngươi một câu, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện di tình, hắn lời thể son sắt nói vì biểu hiện hắn thành ý quỳ xuống thể ngươi phát độc thể ta mới tin tưởng thiểu âm trong tay nắm chén rượu yêu nhã mà uống rượu ngon ta thể nếu nói láo liền thiên lôi đánh xuống cả nhà không chết tử tế được đêm lập vạn nghe đến đó mắt sáng ngời cho rằng sự tình có chuyển cơ lập tức khởi sướng thể tới Cửu muội muội Hiện tại có thể tin tưởng ta đối với ngươi thiệt tình sao? Ngươi thật sự nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì sao? Thiểu âm vẫn là một bộ không lớn tin tưởng bộ dáng, môi đỏ trương trương, giòn xinh tiếng nói, rõ ràng mà hạ xuống. Đương nhiên nguyện ý. Đêm lập vạn vội vàng gật đầu, trong tay áo cất giấu xuân dược, đã chuẩn bị tốt xái đi ra ngoài. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nàng còn không được ngoan ngoan nghe chính mình nói. Hắn trong lòng như thế nghĩ liền. Tiện tiện nụ cười dâm đáng lên. Vậy ngươi tự cung đi. Thiểu âm khẽ mỉm cười nói. Biểu tình phá lệ thuần khiết vô tội. Buông xuống trong tay chén rượu. Ánh mắt hướng tới đêm lập vạn nhìn lại. Phúc. Nghe được nàng kia nghiêm túc nói. Đứng ở chỗ tối phượng hy trạch không nhìn xuống phun cười ra tới. Nhìn thấy đêm lập vạn kia xanh trắng sắc mặt. Hắn thật là cảm thấy qua có ý tứ. Ngươi không tự cung nói lên ngươi vừa mới lời nói toàn bộ đều là gạt ta, thiếu âm làm ra, thương tiếc thần sắc dường như phá lệ bị thương. Ta, ta, ta không có lửa ngươi a. đêm lập vạn cứng học nói một búng máu đổ ở yết hầu chỗ thiếu chút nữa liền phun ra tới. vậy là tốt rồi. nếu ngươi nguyện ý tự cung, ta đây khiến cho người giúp ngươi một phen hảo như vậy mới có thể chứng minh ngươi thành ý đúng hay không thiếu âm nhìn thấy ống tay áo bên trong động tác nhỏ, tiên hạ thủ vi cường, hướng tới hắn vẫy vẫy ống tay áo áo, một trận xương sụn hương phiêu qua đi, khiến cho đêm lập vạn cả người mềm xuống dưới. Hảo, đại gia vừa mới đều nghe được, đêm tiểu hậu ra nguyện ý tự cung, ca mấy cái liền giúp một chút hảo. Nàng vỗ vỗ tay, vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối đã sớm đã muốn thu thập cái này dâm tặc ám vệ. Toàn bộ nhảy ra tới, sợ tới mức đêm lập vạn lượng mắt vừa lật. Nâng đi. Ám vệ thủ lĩnh âm chắc chắc nói, nghĩ đến này dâm tặc cư nhiên vọng tưởng nhúng chàm vương phi. Thật là lá gan phì nị oai. Không cần a, ta là tiểu hậu gia. Đêm lập vạn giết heo gào lên, bị mấy cái ám vệ trực tiếp nâng đến mặt sau đi. Tiểu hậu gia tính cái gì? Ngươi muội hiện tại đều ở quân doanh ngốt. Tiểu dạng. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cộng hành a, Đêm lập vạn tiếng kêu thảm thiết Làm phượng hy trạch cảm giác hạ thân Một trận lạnh lẽo. gia đã trở lại Có người hướng hắn thông báo mạch tử hoàng trở về tin tức Hắn liền cười đi ra ngoài Phủ ngoại mạch tử hoàng từ xích ảnh trên lưng nhảy xuống tới Hôm Nay ở trong cung cùng phong đế nói chuyện thật lâu Cho tới bây giờ mới trở về Ra Tiểu hậu ra vừa mới cầu kiến vương phi Nói hắn hối hận, quỷ cầu vương phi lại cấp một lần cơ hội. Phượng Hy trạch trước tiên báo cáo tin tức này, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Dựa, bùn vương băm cái kia cầu món lòng. Mạch tử hoàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm, cùng với tuyệt trần mà đi bóng dáng biến mất. Ách, ta có thể nói, kia cầu món lòng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng sao? Phượng Hy trạch nhún vai lẩm bẩm, nhờ tới vương phi biêu hãn, hắn nhìn không được đánh run run. Một trận gió lược tiến ngọc hoàng các bên trong, thanh hàn ý nhị tuyết mai hương khí liền tràn lan mở ra. Một bó tân mai, nghiêng cắm với ngọc sắc bình hoa bên trong, thấm nửa hoa trong suốt bông tuyết. Thiểu âm không thích dùng đàn hương, liền triệt hồi đàn hương thú kim lò, đem từ phía cửa sổ đều mở ra, làm phong lưu thông lúc sau, trong không khí hoa mai thiên nhiên hương khí. Liền có vẻ rõ ràng lên, mạch tử hoàng tràn ngập đuổi tới thời điểm. Nhìn thấy chính là một đạo tinh mỹ bóng hình xinh đẹp, đang ngồi ở mếm sụp phía trên, uy hai chỉ đáng yêu đến cực điểm manh sủng ăn cái gì. Tuyết trắng tiểu manh manh cùng màu bạc tiểu lung lung, ngoan ngoan mà song song ngồi sổm giường tử thượng, phấn nộn nộn đầu lưỡi, liếm thiểu âm ngón tay ngọc thượng nhéo điểm tâm. Hai đôi tròn xoe mắt to, dường như xinh đẹp đá quý, vừa chuyển không chuyển mà nhìn nàng. Thiểu âm tuyệt mỹ dung nhan thượng, vuốt nổi lên ôn nhu tươi đẹp ý cười. Dường như đêm hoa uyển chuyển nhẹ nhàng bay xuống ở song cửa sổ, kia hình ảnh tốt đẹp phải gọi người không đành lòng đánh vỡ. Chi chi. Tiểu lung lung phát hiện mạch tử hoàng trở về, chuyển qua đầu nhỏ, phát ra sung sướng tiếng kêu. Còn không có ăn cơm đi. Ta làm phòng bếp chuẩn bị sủi cào, hiện tại làm các nàng đưa lên tới. Thiếu âm đứng dậy, cấp mạch tử hoàng đổ một chén trà nóng. Đi ra ngoài vội ban. Ngày. Hắn định là có chút mỏi mệt, uống trước ly trà ấm áp thân mình. Cái kia cậu món lòng đâu, hắn có hay không khi dễ ngươi? Mạch tử hoàng còn ở nhớ thương đêm lập vạn cái kia dâm tạc sự tình, khí đều đã khí no rồi. Bình tâm tính khí, đừng tức giật, ngươi xem ta bộ dáng như là bị khi dễ kia một cái sao. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, phân phó tây lương đem sủi cảo đoan lại đây. Không cần đối ta như thế không tin tưởng được không? Tuy rằng ta không phải cái gì cao thủ, nhưng ngươi lưu tại ta bên người ám vệ nhóm tổng không phải tam chân miêu đi. Nàng duỗi tay vỗ đi hắn nhăn lại mày, xem ra nàng ở hắn trước mặt, chính là một cái cực kỳ yêu cầu bảo hộ nhược nữ tử. Mạch tử hoàng cảm thụ một chút bốn phía hơi thở, bảo hộ thiếu âm ám vệ thiếu hai người, xem ra là đi xử lý cái kia cậu món lòng. Cái kia dâm tặc đã bị ám vệ đại ca kéo đi rồi. Thiếu âm nhàn nhạt nói. Mặc dù là không có ám vệ nhúng tay, nàng làm theo có thể bãi bình đêm lập vạn. Cái kia dâm tặc, kêu hắn khóc thật sự có tiết tấu. Ra, đồ vật liền phóng ngọc hoàng các sao. Phượng Hy trạch sai người dọn một cái tinh mỹ đến cực điểm san hô ngọc thụ tiến vào, mở miệng dò hỏi một câu. Tạo hình độc đáo san hô ngọc thụ, toàn thân hiện ra thấu bạch chi sắc. Điểm xuyết từng viên bảy màu đá quý, làm chỉnh cây cây san hô ở ánh đèn hạ. Lập loài lộng lấy quang mang, từng đóa chạm ngọc cánh hoa, được khảm ở cây san hô thượng, làm san hô ngọc thụ càng hiện xa hoa. Lộng lẫy. như vậy một gốc cây giá trị liên thành san hô ngọc thụ, không phải ai đều có thể đủ tìm được chân bảo, trên đời hiếm có. Ân, phóng đi. Mạch tử hoàng lên tiếng, đây là hắn từ trong hoàng cung mang ra tới. A Trạch, ngày mai đem san hô ngọc thụ trang lên xe ngựa. Ta cùng A âm muốn đi Vân Mộng Hoàng Triều Đế Đô Mộ Tuyết Thành một chuyến. Tốt! Phượng Hy chạch gật gật đầu, liền lui xuống. Chúng ta muốn đi Mộ Tuyết Thành. thiều âm mở miệng hỏi, đột nhiên nghe thấy. Cái này tin tức, nghĩ đến là cùng Mạch Tử Hoàng Tiến Cung có quan hệ. Ân, này San Hô Ngọc Thụ chính là một miên hoàng sau sinh nhật hạ lễ. Mạch Tử Hoàng đơn giản mà nói một chút hắn Tiến Cung sự tình. Nguyên lai là phong đế muốn cho bọn họ làm thiên diệu sứ giả, đi một chuyến mộ tuyết thành, chúc mừng một miên hoàng sau sinh nhật. Thì ra là thế. Thiểu âm nhàn nhạt nói, nguyên bản cơ hồ đều không nhớ rõ một miên hoàng sau người này, cũng chính là A cửu mẹ ruột, lúc trước. Đem nàng vứt bỏ nữ nhân. Hiện giờ bị hắn nhắc nhở một chút, lại lần thứ hai nghĩ tới. Nóng hầm hập sủi cảo bị đưa đến trên bàn. Mạch Tử Hoàng nghe xong trở về phục mệnh ám vệ truyền âm nhập mật, đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Biết được đêm lập vạn sở chịu trừng phạt, hắn như cũ không hài lòng, muốn nhúng chàm hắn nữ nhân, há là như vậy hảo thoát thân. Ám vệ còn từ đêm lập vạn trên người lục soát một lọ xuân dược, trực tiếp chứng minh rồi hắn đối thiểu âm có gây. Dối chi tâm, Mạch Tử Hoàng phân phó một tiếng, làm cho bọn họ đem đêm lập vạn quan tiến nhà tù tâm tối. Đồng thời đem động dục công cầu cùng nhau đóng đi vào Từ hắn trên người lục soát xuân dược Liền thêm tiếng hắn đồ ăn bên trong Quả nhiên Đắc tội bọn họ ra Kia kết cục tuyệt đối mất hồn Ra trước nay đều không phải nhân từ nương tay chủ Cũng chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào Chỉ có hắn có nghĩ làm sự tình Không có hắn có dám hay không làm sự tình Đúng rồi Ta Còn không biết bảo hộ ta mấy cái ám vệ kêu cái gì tên thiếu âm cấp mạch tử hoàng gấp một cái sủi cảo thơm ngào ngạt sủi cảo da mỏng nhân hương, làm người nghe vừa nghe mùi hương liền ngón trỏ đại động. Trải qua nhiệt khí một chưng, sủi cảo ra liền trở nên trong suốt lên, nhìn qua dường như trong sáng thủy tinh. Tây lương bưng tới một chén chua cay canh, ở ngày mùa đông ban đêm, ăn nóng hầm hập sủi cảo xứng với một chén chua cay canh, cả người đều sẽ ấm áp lên. Ngươi! Không đề cập tới cái này! Ta đều không nhớ rõ tên của bọn họ. Các ngươi vương phi hỏi chuyện, Các ngươi chính mình trả lời đi. Mạch tử Hoàng ăn sủi cào, Cảm giác trong nhà có cái nữ nhân lúc sau chính là không giống nhau. Ở thê lánh đêm lạnh, Có một nữ tử ở trong nhà đèn sáng, Chờ chính mình trở về. Bởi vì có thiểu âm làm bạn tại bên người, Nguyên bản đơn giản đồ ăn, Đều làm hắn ăn lên mùi ngon. Nghe được Mạch tử Hoàng nói, Mấy cái thực không tồn tại cảm ám vệ, Liền từ chỗ. Tối hiện thân, bọn họ bộ dáng đều thực tuổi trẻ, duy nhất tương đồng điểm chính là lộ ra cương nghị chi sắc. Bọn họ là da bóng dáng, không cần bị người phát hiện, cũng không cần bị người nhớ kỹ, này vẫn là lần đầu tiên có người hỏi bọn hắn tên. Ám vệ thủ lĩnh dẫn đầu mở miệng nói, chúng ta bốn người tên đều là ra lấy, ta đứng hàng tối cao, là bọn họ đầu nhi, kêu chín ảnh. Ta đứng hàng đệ nhị, tên là Tiêu Lạc. Tiêu Lạc dứt khoát lưu loát nói ngày thường cực nhỏ nói chuyện, hắn nói chuyện tiếng nói có chút khàn khàn khô khốc. Ta đứng hàng đệ tam, tên là Hoàn Nguyệt. Hoàn Nguyệt có tuấn khí khuôn mặt, làn da có vẻ đặc biệt trắng nón, tựa như ám giả chung một câu trăng lạnh. Ta là Bội Tâm, tên tuy rằng có điểm nương, nhưng tuyệt đối là đàn ông. Bốn người bên trong thực lực yếu nhất chính là ta lạp, bất quá ta sẽ dùng tánh mạng tới bảo hộ gia cùng vương phi. Bội Tâm hoa hoa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua giống như là cái xinh đẹp hoa. Hoa, hắn tuổi tác nhỏ nhất, tính tình cũng thực hoạt bát, chỉ là ngày thường làm ẩn vệ, không có cái gì nói chuyện cơ hội. Mấy người bọn họ tên đều là mạch tử hoàng khởi, lấy tự Cửu Tiêu Ngọc Bội cùng ảnh Lạc Nguyệt Tâm phối hợp tổ hợp. 9 ảnh, Tiêu Lạc, Hoàn Nguyệt, Bội Tâm, cảm ơn các ngươi tận tâm tận lực bảo hộ ta cùng tím hoàng. Thiều Âm đứng dậy, trịnh trọng mà đối bọn họ bốn người nói một tiếng tạ, gọi bọn hắn bốn người hơi hơi chấn động nhìn thiếu âm kia nghiêm túc trang trọng biểu tình bọn họ cảm giác được thiếu âm là phát ra từ nội tâm cảm tạ bọn họ đương ám vệ kia một khắc bắt đầu mệnh chính là ra, liền tính là thế ra đi tìm chết cũng không có cái gì cùng lắm thì chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ai đối bọn họ nói cảm ơn, nàng cảm tạ lời nói, làm cho bọn họ trong lòng hiện lên dòng nước ấm Cùng nồng đậm cảm động, lần đầu tiên có người chú ý tới bọn họ trả giá, có người thấy được bọn họ tồn tại, mạch tử hoàng nghe được nàng lời. Nói, cũng là ngẩn người, sau đó khóe môi hiện lên một mặt cực thiển cực thiện tươi cười, bảo hộ ra cùng vương phi, là thuộc hạ cả đời sứ mệnh. Chín ảnh trịnh trọng nói, cương nghị trên mặt, lộ ra kiên định bất di trung thành biểu tình. Mặt khác mấy người không có mở miệng, nhưng trong mắt đều có tương đồng thần sắc. Bọn họ bốn người có thể từ mọi người trung trổ hết tài năng, trở thành mạch tử hoàng ám vệ, liền đủ để chứng minh thực lực của bọn họ cùng trung tâm. So với, bên ngoài tứ đại vân đem, này bốn cái ám vệ mới là mạch tử hoàng tín nhiệm nhất tâm phúc. Nhìn đến bọn họ biểu hiện, mạch tử hoàng cũng vừa lòng gật gật đầu. Nếu là trung thân sứ mệnh, vậy các ngươi càng phải hảo hảo bảo trọng chính mình, chính ảnh. Ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm giác đầu váng mắt hoa, khi hàn khi nhiệt, môi miệng khô táo, vô luận ăn cái gì đồ vật đều sẽ đi tả. Thiểu âm nhìn nhìn hắn khí sắc, thanh thúy thanh âm, không nhanh không chậm mà. Hạ xuống. Đúng vậy, thuộc hạ tìm mấy cái lang chung, đều không có nhìn ra là cái gì vấn đề. Chín ảnh kinh ngạc nhìn thiểu âm, hắn đã sớm biết nàng là đế ý, nhưng lại không nghĩ rằng nàng liền mạch đều không có khám là có thể đủ chuẩn xác mà nói ra hắn chứng bệnh. Ngươi cái này chứng bệnh hẳn là kéo có hơn nửa tháng, thật là làm khó ngươi. Thiều âm mở miệng nói, chín ảnh làm ám vệ thủ lĩnh, thiết yếu tùy thời canh giữ ở mạch tử hoàng cách đó không xa, ngày thường không có. Cái gì thời gian đi xem bệnh, chỉ có thể lén lút tìm một ít lang chung cho hắn xem bệnh. Hắn chứng bệnh không tính nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn kiên trì gác đêm. Vương phi có biết thuộc hạ đây là xảy ra chuyện gì? Chín ảnh ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía Thiều Âm. Nàng thế nhưng liền hắn nhiễm bệnh nửa tháng đều biết, thật sự là thần y. Mặt khác mấy người nghe được Thiều Âm nói cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ biết đầu nhi cái này bệnh nhưng đem hắn lăn lộn thảm. Bọn họ mấy cái ngày thường không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, Vương phi cư nhiên có thể một ngữ chung ở bọn họ trong mắt thiếu âm hình tượng lập tức liền cao lớn lên. Không có trở ngại, chỉ là hàn ngưng khí trệ, già dày khí bất hòa. Nhớ do sau này không cần bụng rông uống tuyết thủy, chúng ta vương phủ còn không có nghèo đến muốn ngươi như thế ăn mặc cần kiệm nông nỗi. Buổi tối uống một chén táo đỏ canh, hảo hảo nghỉ ngơi một chút liền sẽ không có việc gì. thiếu âm nhàn nhạt nói, làm chín ảnh lập tức liền minh bạch vì cái gì chính mình vẫn luôn không thoải mái. Bởi vì hắn là ám vệ đầu nhi, cho nên so với những người khác đều càng thêm cảnh giác, một khắc cũng không dám thả lòng. Ngày thường không ăn cơm là thực thường xuyên sự tình, vì bớt việc, hắn trực tiếp uống lên tuyết thủy ngăn khác, há liêu lại làm hắn gặp hơn nửa tháng tội. Đa tà vương phi, chín ảnh cảm kích nói, trên mặt có chút ngượng ngùng. Lạnh lạnh, ngươi cấp chín ảnh. Đại ca đoan chén táo đỏ canh tới, thiểu âm mở miệng phân phó một tiếng. Tây Lương liền động tác nhanh nhẹn mà đi ra ngoài Mạch Tử Hoàng nhìn thấy mặt khác mấy cái ám vệ Tất cả đều muốn nói lại thôi nhìn Thiều Âm Hiển nhiên là muốn nàng hỗ trợ nhìn xem Hắn biết bọn họ ngày thường thực vất vả Hôm nay Thiều Âm nguyện ý thế bọn họ nhìn xem Hắn cái này chủ tử tự nhiên sẽ không ngăn cản Hắn ngự hạ nghiêm khắc Nhưng đối thuộc hạ lại cũng là thực tốt Xưa nay thưởng phạt Phân Minh Vài tên ám vệ đi theo hắn như thế nhiều năm Công lao khổ lao có không ít, trên người cũng có không ít, ít ám thương. Tiêu Lạc, Hoàn Nguyệt, các ngươi hai cái buổi tối muốn tiết chế một ít, tuy rằng huyết khí phương cương, nhưng phải nhớ đến một cái độ. Thiếu âm nhìn thấy bọn họ đầy mặt chờ mong, cũng không có cô phụ bọn họ. Cấp Tiêu Lạc cùng Hoàn Nguyệt nhắc nhở một câu. Phút, ở một bên uống chua cay canh mạch tử hoàng nghe được Thiếu âm nói, đương trường liền. phun Hắn quái dị ánh mắt đảo qua vẻ mặt quân bách tiêu lạc cùng Hoàn Nguyệt, hiển nhiên là hiểu sai. Ra, ngài đừng nghĩ oai, chúng ta là thực bình thường. Hoàn Nguyệt đỏ mặt nói, không nghĩ tới hắn như thế bí ẩn sự tình, Vương Phi đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, thật là xấu hổ chết hắn. Hắn liếc tiêu lạc liếc mắt một cái, nguyên lai cũng có đồng đạo người trong, bọn họ chỉ là vẫn luôn không có cưới vợ, cho nên muốn chính mình giải quyết thôi. Nếu là các ngươi có người trong lòng, có thể nói cho ta, ta sẽ thay các ngươi làm chủ. Thiểu âm ôn hòa nói, đối với ám vệ cả đời đều không thể thành ra ước định mà thành quy củ, nàng cũng không tán thành. Ở nàng xem ra, ám vệ chỉ là càng thêm trung tâm bảo tiêu thôi, nơi nào có không cho bảo tiêu kết hôn đạo lý. Nhân ra cũng có máu có thịt có cảm tình, cũng không phải lấy tới lợi dụng công cụ. Vương Phi, cái này thật không có. Hoàn Nguyệt cùng tiêu lạc đồng thời lắc lắc đầu, đối với thiểu. Âm có thể nói ra nói như vậy, bọn họ thật sự cảm thấy thực ấm áp. Chỉ là bọn hắn rất rõ ràng trách nhiệm của chính mình, một khi có vướng bật, bọn họ liền không có biện pháp ở chủ tử nguy hiểm thời điểm, không hề băn khoăn đánh bạc tánh mạng bảo hộ chủ tử. Đến nỗi bội tâm vấn đề liền lớn, bội tâm nguyên bản hẳn là các ngươi bên trong mạnh nhất một cái đi thiếu âm quét bội tâm liếc mắt một cái Nói ra một câu làm ở đây Tất cả mọi người khiếp sợ nói tới Ngay cả mạch tử Hoàng cũng hoảng sợ Đối với thiếu âm suốt thần nhập hóa nhãn lực Cảm thấy cực độ kinh ngạc Vương Phi Ngài nên không phải sẽ thuật đọc tâm đi Này ngươi đều biết Bội tâm trừng to mắt to Vừa chuyển không chuyển mà nhìn chầm chằm thiếu âm Từ ra đồng dạng khiếp sợ biểu tình Đại gia liền có thể nhìn ra gia cũng không có đem chuyện này nói cho Vương Phi, kia Vương Phi như thế nào sẽ biết, ta không có thuật đọc tâm, bất quá lại có thể thông qua ngươi hô hấp hòa khí sắc. Phán đoán ra thân thể của ngươi tình huống, thiểu âm nói được vân đạm phong khinh, lại kêu mọi người đã biết cái này ngày thường văn văn tính tính Vương Phi, có bao lớn bản lĩnh, trước kia nàng chưa từng biểu hiện ra chính mình hơn người y thuật, cho nên bọn họ vẫn luôn không biết, cho tới hôm nay nhìn thấy vài phần nàng y thuật, Bọn họ đều đã kinh rớt cằm. Ngươi có phải hay không mỗi tháng ngực đều xe ẩn ẩn làm đau, đặc biệt là ở trăng tròn trước sau, phá lệ nghiêm trọng. Nàng uống một ngụm trà xanh, nhuận đỡ khác Đúng vậy, đúng vậy, Vương Phi nói được một chút đều không kém. Bội tâm vội vàng ân tình mà đem ấm lò sửa tay thêm than ngân ti, cấp thiểu âm tặng qua đi, xem đến mạch tử hoàng khóe miệng cuốt thẳng tới. Hắn có biết bội tâm chính là ngoài nóng trong lạnh một người. Ngay cả hắn đều không có hưởng thụ quá ra hỏa này ân tình lấy lòng, hôm nay xem như trưởng kiến thức. Ngài xem ta này bệnh, còn có đến trị sao? Bội tâm không có ốm. Quá lớn hy vọng, mấy năm nay ra cho hắn thỉnh không ít danh ý, thậm chí liền linh ý mạch linh hiên đều tới cấp hắn xem qua, tất cả đều không có cách nào. Nguyên bản một cái ám vệ bị thương cũng không sẽ đã chịu bao lớn coi trọng, nhưng hắn là vì cứu ra, ngược gặp một đòn chí mạng. Từ quỷ môn quan bò trở về, Lại bởi vì cũ tật trở thành ẩn vệ đứng hàng nhất mạt. Cứ việc hắn thực lực đại lui, Ra cũng không có đuổi đi hắn, Mà là lưu hắn tại bên người. A ấm, nếu là có biện. Pháp, liền giúp giúp bội tâm. Năm đó hắn là vì cứu ta, Mới có thể chịu này trọng thương. Mạch tử hoàng nhớ lại đã từng chuyện cũ, Nhớ tới người kia, Hắn vẫn là cảm giác lửa giận khó ức. Bởi vì cây to đón gió, Hắn cùng người kia trở thành trẻ tuổi tử địch, người kia vì diệt trừ hắn, trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền tập kết rất nhiều lánh đời tông tộc cao thủ mai phục hắn. Hắn thất bại rất nhiều lánh đời tông tộc cao thủ, nhưng cũng là hao hết toàn thân sư lực, cuối cùng. Lọt vào người kia đê tiện đánh lén, bội tâm lúc ấy đi theo ở hắn bên người, ở nhất nguy cơ thời điểm, phấn đấu quên mình thế hắn chặn lại đánh lén. Tiểu thất mạch vân loan biết được hắn gặp được nguy hiểm. Trước tiên đuổi tới thời điểm, người kia thấy tình thế không ổn cũng đã đào tẩu. Mạch Vân Loan tức giận đến thẳng dậm chân, nhưng là ngại với lánh đời tông tộc chi gian quy định, nàng không có chứng cứ cho thấy là ai đánh lén, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Không nghĩ. Tới tiểu cô nương cũng có anh Dũng Quang Vinh Sử A. Thiểu âm tiếp nhận hắn đưa qua ấm lò sửa tay, chế nhạo trêu chọc nói. Bội tâm lần thứ hai vì Mạch Tử Hoàng khởi tên Bi Ai một lần. Những người khác tên cũng khỏe, liền hắn nhất nương. Muốn trị bội tâm cũ tật không khó, chính là yêu cầu động động dao nhỏ. Ngày mai muốn nhích người, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Thiểu âm từ ống tay áo bên trong lấy ra một phen hơi mỏng dao nhỏ, ở ánh đèn hạ lắc lư một chút, ánh. Đao mọi người ở đây trên mặt hiện lên, gọi bọn hắn cảm giác cổ phát lạnh. Vương Phi, táo đỏ canh tới. Mọi người ở đây đều một trận khẩn trương thời điểm. Tây lương bưng nóng hôi hổi táo đỏ canh đi đến. Chín ảnh sấn nhiệt uống đi. Thiều âm nhìn thấy bội tâm kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ. Quay đầu đối chín ảnh nói. Đa tạ Tây lương cô nương. Chín ảnh nói một tiếng tạ. liền tiếp nhận táo đỏ canh. Uống lên lên. Không cần khách khí. Tây lương khuôn mặt đỏ lên. An tĩnh mà. Đứng ở thiều âm sau lưng. Như thế nào? Mấy người động tác nhất trí mà nhìn về phía chín ảnh. Muốn dò hỏi hắn cảm giác Lộc cộc Chín ảnh bụng truyền đến một trận thanh âm Mấy người cho rằng hắn lại muốn tiêu chảy Lại không nghĩ rằng hắn chỉ là ngượng ngùng mà cười cười Ngượng ngùng Bụng có điểm đói bụng Uống xong này chén nhiệt canh Cảm giác cả người ấm áp dễ chịu Cả người thoải mái nhiều Nghe được hắn nói Đại gia mới yên lòng Bội tâm Ngươi muốn hay không Chị một câu thiếu âm nhìn thấy chín ảnh khí sắc đã hảo rất nhiều, liền mở miệng hỏi bội tâm một câu. Chị! Bội tâm cắn chặt răng, hạ đại quyết tâm, một ngụm đáp. Nếu muốn hắn cả đời đều như vậy ớt ức đến tồn tại, kia hắn chi bằng mạo hiểm thử một lần. Đây là hắn duy nhất hy vọng. Lạnh lạnh, đem ta hòm thuốc lấy tới. thiếu âm vừa lòng gật gật đầu, nhìn thấy bội tâm kiên định bộ dáng nàng biết hắn là cái nhưng tạo chi tài. Chờ hắn khôi phục lúc sau, nhất định là mạch tử. Hoàng bên người một viên mãnh tướng là Tây Lương lập tức đi đem một cái cổ xưa hòm thuốc cầm lại đây. Đây là thiểu nhạc đưa cho nàng tân hôn lễ vật, vẫn luôn đặt ở không chớp mắt địa phương. Thiểu âm cũng chưa từng gặp qua. Vẫn là Tây Lương phát hiện, tìm ra tới, hỗ trợ đem thiểu âm ngày thường dùng đồ vật chỉnh tề mà bãi tiến hòm thuốc. Hòm thuốc bên ngoài có tinh mỹ khắc hoa, tuyên có khắc các loại dược thảo đô án. Nhìn dáng vẻ đã rất có năm đầu, nhưng một chút cũng không có hư hao. Thiểu âm nhìn thấy cái này hòm thuốc thời điểm, liếc mắt một cái liền thích, chỉ là nàng cũng không biết là thiểu nhạc đưa cho nàng lễ vật. Hòm thuốc lấy lại đây lúc sau, thiểu âm khiến cho Tây Lương trước đi ra ngoài, ở bên ngoài thủ, không cần kêu bất luật kẻ nào tới quấy giày. Các ngươi cũng trước đi ra ngoài, nàng nhìn còn lại mấy người liếc mắt một cái, Bọn họ liền tự giác mà đi ra ngoài thủ đại môn. Tím hoàng, Ngươi tới hỗ trợ trợ thủ. thiều âm làm. Bội tâm phục hạ nàng đặc chế gây tê dược, Liền hôn mê qua đi. Ta phải làm chút cái gì? Mạch tử hoàng trước kia cũng đi theo nạp lan phong ngâm học quá y thuật, Cho nên đánh trợ thủ là hoàn toàn có tin tưởng. Đem hắn áo trên cởi. thiều âm khí phách thanh âm, Làm mạch tử hoàng tuấn nhan lập tức liền đen. Xác định, Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng nói được nghiêm túc, liền hỏi lại một lần. Thoát, thiểu âm giòn xinh tiếng nói, kêu mạch tử hoàng chỉ có thể hắc mặt, bắt đầu. Động thủ bái quần áo, hắn trong lòng nghĩ đến, vì cái gì mỗi lần kêu hắn trợ thủ, đều là cởi quần áo loại chuyện này. Hắn nhớ lại lần đầu tiên cùng thiếu âm thân mật tiếp xúc, chính là thế nàng đổi đi trên người y phục ước, lúc ấy giống như còn nhìn đến nào đó không nên xem sợ đến cái gì không nên sờ, bất quá cũng may lúc này đây muốn thoát chính là nam nhân siêm ý, cho nên hắn tam hạ hai hạ liền đem bội tâm siêm ý cởi ra, còn phải làm cái gì, mạch tử hoàng làm tốt lúc. Sau, nhìn thấy thiểu âm lấy ra nàng một loạt dao nhỏ, cảm giác trên đầu có một mảnh mây đen thổi qua, nàng này tư thế nhìn qua như thế nào có loại giết heo bộ dáng. giúp ta xuyên hạ kim chỉ. Thiều âm đem kim chỉ đưa cho hắn lúc sau, khiến cho người đánh tới nước ấm, làm tốt hết thảy chuẩn bị, liền động thủ bắt đầu làm nàng ở cổ đại cái thứ nhất giải phẫu. Mạch tử hoàng nguyên bản còn muốn hỏi kêu hắn sâu kim làm cái gì, liền nhìn đến thiều âm lưu loát mà dơ tay chém xuống. Cả kinh hắn thiếu chút nữa không đem châm rớt đến trên mặt đất, hắn hiện giờ có chút minh bạch vì cái gì thiều âm muốn đem kia mấy cái ra hỏa kêu đi ra ngoài, nhìn đến như thế huyết tinh hình ảnh. Bọn họ nhất định sẽ không dám lại kêu thiểu âm trị liệu, tuyệt đối có bóng ma tâm lý. Thiểu âm động tác phi thường thành thạo, cho dù là ở khai đao làm phẫu thuật, cũng là đâu vào đấy, không có một chút kinh hoàng thất thố. Chỉ cần là nàng này một phần chấn định, khiến cho mạch tử. Hoàng cái này bảy thước nam nhi cảm thấy bội phục. Châm, thanh thúy thanh âm, làm mạch tử hoàng phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng đem kim chỉ đưa cho thiểu âm. Nhìn thấy một lát sau. Thiều âm liền khâu lại hảo miệng vết thương, một bên cái đĩa bên trong, thình lình phóng một quả sắc bén ám khí. Nếu không phải bội tâm bản thân thực lực cường hãn, sợ là đã sớm không chịu nổi thống khổ, tuổi xuân chết sớm. Nhìn đến này viên nhốt đánh vào bội lòng già khẩu ám khí, mạch tử. Hoàng đáy mắt hiện lên một mặt khói mù, ống tay áo hạ nắm tay, cũng đột nhiên nắm chặt. Chờ hắn tỉnh lại, hẳn là liền không có đáng ngại. Đêm nay hắn khả năng sẽ phát sốt, làm cho bọn họ mấy cái nhìn điểm. Thiều âm bỏ đi tự chế bao tay, dùng chậu nước rửa rửa tay, hết sức chăm chú làm một cái giải phẫu, nàng cũng là có chút mệt mỏi. Nàng âm thầm đem kia mũi ám khí thu lên, trải qua như thế lâu còn không có hư hao ám khí, xem ra là có chút lai lịch, ngày sau nếu là gặp được. Này ám khí chủ nhân, nàng nhưng đến hảo sinh tiếp đón. Á âm, thật là vất vả ngươi. Mạch tử hoàng nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trong lòng vẫn như cũ vì nàng mới vừa rồi sợ làm hành động cảm thấy khiếp sợ, bội tâm hô hấp vẫn luôn đều ở, nói cách khác hắn còn sống được hảo hảo, này hết thảy đối hắn mà nói đều quá thần kỳ, ta chỉ là lâu lắm không có hoạt động gân cốt, cảm giác có điểm eo đau bối đau, xem ra phải hảo hảo rèn luyện một chút, Thiều âm lắc lắc, đầu có thể làm hắn tâm an vài phần nàng không cảm thấy làm như vậy một chút sự tình sẽ mệt chỉ là xem tím hoàng biểu tình tựa hồ lúc trước làm hại bội tâm bị thương người hiện giờ còn sống được hảo hảo nàng trở tay ôm hắn làm hắn bực bội tâm cũng dần dần mà yên lặng xuống dưới có nàng tại bên người chính là hắn tốt nhất chấn định tề vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu sao đáng sợ lửa giật ở nàng ôn nhu thanh tuyển dễ chịu hạ đều sẽ hóa thành hư vô đêm đó thượng Ta cho ngươi ấn một chút. Mạch tử hoàng ở nàng bên tai phun nhiệt khí, tràn ngập từ tính tiếng nói, rất là ái muội rơi xuống. Được, này vẫn là miễn. Ta nhưng không nghĩ hơn phân nửa đêm lại bỏ dậy, thế ngươi ghim kim. Thiểu âm tức giận nói, nếu là làm ra hỏa này mát xa, tất nhiên lại là nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ. gia hỏa này nhìn qua lánh lánh băng băng, nhưng lại có ngọn lửa nhiệt tình. Người nam nhân này chính là một khối thiêu đốt băng, Đêm nay ngươi ngủ hàn giường. Ngọc, không được có kẻ mặc cả. Nàng tay ngọc che lại hắn gợi cảm môi, làm hắn không thể mở miệng phản bác. Nương tử lớn nhất, theo ý ngươi. Mạch tử hoàng cũng đau lòng nàng như vậy vất vả, liền mềm ngôn nói. Thiếu âm đáy mắt lộ ra một mặt nhu tình, nàng nhất định phải sớm ngày vì hắn tập tế bảy tích nước mắt, làm hắn không hề bị lửa cháy dày vò chi khổ. Mạch tử hoàng gọi người tiến vào sửa sang lại thời điểm, Chín ảnh mấy người nhìn thấy dính đầy vết máu bố, đều có hai mắt. Say xe cảm giác, bọn họ xông tới, nhìn thấy bội tâm còn sống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhìn thấy này đáng sợ hiện trường, tuy rằng chưa từng nhìn thấy quá trình, nhưng vẫn là có chút phát tủng cảm giác. Có thể nghĩ, bọn họ nếu là ở hiện trường, phòng trừng đêm nay tất cả đều không cần ngủ. Cũng chỉ có bọn họ ra có thể như thế bình tinh phân phó bọn họ chăm sóc bội tâm, mặt khác đem vết máu cấp lộng sạch sẽ. Tây lương nguyên bản nói muốn vào tới hỗ trợ, nhưng bị chín ảnh ngăn trở, trực tiếp tấm cổ nàng đi ngủ. Hoàn Nguyệt phụ trách gác đêm chiếu cố bội tâm, chín ảnh cùng tiêu lạc thì tại bên ngoài bảo hộ bọn họ an toàn. Đêm, chậm rãi một tia rút đi, không chung một chút chuyển minh, trước mặt mọi người người đã thu thập hảo hành lý chuẩn bị xuất phát đi vân mộng đế đô mộ tuyết thành thời điểm, ngủ say cả đêm bội tâm mới từ từ chuyển tỉnh, ngủ nặng nề vừa cảm giác, bội tâm cảm giác cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, ngực, thương có đau đớn cảm giác, nhưng lại chỉ là ngoại thương, vẫn luôn đè ở hắn trong lòng cự thạch, thế nhưng hoàn toàn biến mất, hắn thử vận vận công, trong cơ thể dâng lên một cổ dòng nước ấm, xuyên qua ngực thời điểm, lại không bị ngăn trở ngại cảm giác, hắn biết này ý nghĩa cái gì, Hiện giờ hắn ngược trở ngại đã trừ bỏ, hắn chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, là có thể đủ khôi phục đã từng thực lực. Đa tạ vương phi tái tạo chi ân, sau này bội tâm mệnh chính là ngài. Bội tâm vội, vàng từ trên giường đi xuống tới, quỷ tạ thiểu âm ân cứu mạng. Nam nhi dưới trường có hoàng kim, đừng động một chút liền quỷ, mau đứng lên. Thiểu âm đem hành lý chuẩn bị tốt, mang lên hòm thuốc, còn có hai chỉ đáng yêu manh sủng. Nhìn thấy bội tâm đã tỉnh lại, liền biết hắn đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Đêm qua hắn cũng không có phát sốt, đã nói lên thân thể hắn tố chất thực hào. Xem ra mấy năm nay, hắn không có tự sa ngã, vẫn luôn đều ở rèn luyện mình thân. Này dọc theo đường. Đi các ngươi mấy cái đều phải hảo hảo bảo hộ vương phi, chuẩn bị lên đường. Mạch tử hoàng nhìn thấy bội tâm đã khá hơn nhiều, xem ra tối hôm qua thiểu âm cho hắn thượng dược phi thường hữu hiệu. Mới cả đêm hắn liền cùng giống như người không có việc gì Không cần ra nói Chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt vương phi Bội tâm gật gật đầu Tuy rằng thân thể còn có chút suy yếu Nhưng đã hoàn toàn không có vấn đề lớn Đế y phủ liền giao cho Tây Lương xử lý Thiều âm mở miệng dặn Giò một tiếng Lúc này đây đi vân mộng nghĩ đến phải tốn thượng rất dài một đoạn thời gian Đế y phủ cần phải có người xử lý Tây Lương liền giữ lại vương phi yên tâm tây lương gật gật đầu đáp ứng xuống dưới chúng ta đây liền xuất phát đi thiểu âm nhìn đến mạch tử hoàng cũng đã chuẩn bị tốt liền nhàn nhạt mở miệng nói nàng hôm nay trang điểm phi thường thuần tịnh nhìn qua tựa như một đoá xuất thủy thanh liên nàng đem ảnh lạc nguyệt tâm đàn cổ ôm vào trong ngực tùy thân mang theo ân mạch tử hoàng đã mang lên ra người mặt nạ thay một chương phi thường bình thường mặt ném ở trong đám người Lập tức liền sẽ bị bao phủ. Lúc này đây chúng ta đi Vân Mộc, Sẽ có hai nhóm đội ngũ. Một đám là từ A Trạch Giả Trang Thành Ta, Từ Quan Đạo đi trước Vân Mộc, Sẽ có rất nhiều thị vệ bảo hộ. Mặt khác một đám còn lại là từ chúng ta mấy người tạo thành, Từ âm thầm đi trước. Như vậy khá tốt. Dọc theo đường đi chúng ta cũng phương tiện tìm kiếm. Người có duyên. Thiểu âm đối với như vậy an bài thực vừa lòng, Nàng thích tự do tùy ý một ít. Không cần bãi vương phi hình tượng, ngồi ngay ngắn ở hoa lệ xa giá thượng. Hai người đi ra vương phủ thời điểm, liền nhìn đến một đạo nữ tử thân ảnh. Nàng kia chỉ là rất xa đứng ở bên đường, không dám dựa đến thân cận quá. Thấy rõ ràng nàng kia bộ dáng thiểu âm ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng nghi hoặc. Nàng bước nhanh đi lên trước, đi tới nàng kia bên người. Nương, ngươi như thế nào? Tới, ta không phải cho ngươi truyền tin sao? Người tới đúng là một phù, nàng thu được thiểu âm tin, biết nàng muốn đi vân mộng hoàng chiều, cho nên sáng sớm liền chạy tới. Nương không yên tâm ngươi một người đi mộ tuyết thành, ta muốn cùng ngươi cùng đi, nơi đó ta so ngươi quen thuộc, ta cũng rất muốn hồi cố hương nhìn xem. Một phù nhắc tới mộ tuyết thành, đáy mắt chàn ngập sợ hãi, nơi đó chính là nàng bóng đẻ, làm nàng ban đêm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng sợ đó là... Nàng nhất sợ hãi địa phương, nhưng là vì yêu nhất nữ nhi, nàng vẫn như cũ chủ động đưa ra muốn qua đi. Hảo. Thiều Âm nghĩ nghĩ, liền đáp ứng làm một phù đồng hành, một phù vì cứu ra A Cửu, xa rời quê hương nhiều năm, mỗi ngày đều sống ở sợ hãi bên trong, cho dù là hiện tại cũng không có cách nào giải thoát ra tới. Nếu muốn chữa khỏi một phù tâm bệnh, liền phải từ ngọn nguồn giải quyết. Thiều Âm nhìn ra một phù bệnh căn là ở vân mộc kia nàng liền phải thế một phù chữa khỏi có một số việc, nàng thiết yếu đi đối mặt tựa như thân thế nàng chi mê năm đó muốn sát nàng người là ai hiện giờ theo đuổi không bỏ nơi trốn muốn đẩy nàng vào chỗ chết người lại là ai này đó bí ẩn nàng đều phải tự mình đi cởi bỏ nàng đã báo cho bách sự thông chính bọn họ phải rời khỏi một đoạn nhật tử cũng giao cho bọn họ một bút tư kim có vân thượng thế lực ở sau lưng duy trì Nói vậy nàng thế lực sẽ phát triển thật sự nhanh chóng, thần đều sự tình đều đã xử. Lý tốt, nàng cũng không có cái gì vướng bật. Tiểu tế gặp qua nhạc mẫu, mạch tử hoàng tử thiểu âm trong miệng đã biết trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, chính là lúc trước một phù, cũng chính là hắn nhạc mẫu. Hắn này xem như lần đầu tiên chính thức cùng nhạc mẫu gặp nhau, biết được nàng cũng muốn đồng hành, cũng cũng không có phản đối. Vương ra chết sát ta. Một phủ nghe được mạch tử hoàng sưng hô, có chút ngượng ngùng nói, nhạc mẫu đem á âm vất vả nuôi nâng lớn lên, tự nhiên gánh nổi. Mạch tử hoàng nghiêm túc nói, đối với một phù có thể toàn tâm toàn ý đối thiểu âm hảo, hắn cũng phi thường cảm kích, nếu không có một phù liền không có hiện giờ thiểu âm. Ở thiểu phủ như vậy hoàn cảnh dưới, một cái vô quyền vô thế nho nhỏ thứ nữ, sợ là đã sớm bị mất mạng. Lại liêu đi xuống đều phải trời tối, tím hoàng, mẫu thân, chúng ta lên đường đi. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, duỗi tay lôi kéo một phù tay, đi lên xe ngựa, mạch tử hoàng thì tại bên ngoài. Đương nổi lên mã xa phù, dục ngựa dơ roi, xe ngựa liền động lên. Tứ đại ẩn vệ liền đi theo ở mặt sau, mặt khác một chiếc xe ngựa kéo vật tư cùng đồ ăn. Bởi vì một phù gia nhập, cho nên lại nhiều chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Chín ảnh cùng bội tâm vội vàng một chiếc xe ngựa, Tiêu là cùng Hoàn Nguyệt đi theo cuối cùng mặt. Bọn họ trang điểm thành tầm thường gia đình bộ dáng, như vậy đoàn người nhìn qua nhưng thật ra thực bình thường. Đạp đạp đạp, tiếng võ ngựa thanh thúy. Một phiến cửa gỗ đem bên trong xe ngựa ngoại cách trở lên. Thiều Âm ngồi này một chiếc xe ngựa phi thường đại, bên ngoài nhìn qua phi thường một mạc, nhưng bên trong lại rất rộng lớn, dùng nhất thượng thừa tài chất chế tạo mà thành. Tô lên hoa tiêu thủ đoá hoa sở chế thành bột phấn, bày biện ra nhàn nhạt hồng nhạt, phá lệ đẹp. Ngồi ở xe ngựa bên trong, còn có thể ngửi được hương thơm hương khí. Trong xe ngựa có mềm sụt cùng bàn trà, nếu là mệt mỏi, liền có thể hoa ở đại đại. Dường tử mặt trên nghỉ ngơi, ấm áp chăn gấm phủ kín giường tử, ngốp tại xe ngựa trong vòng, một chút cũng không cảm thấy rét lạnh. Đỏ thâm chăn gấm thượng, có đại đoá đại đoá kim sắc hoa trà. Nhìn qua tràn ngập vui mừng hơi thở, tiểu lung lung cùng tiểu manh manh tiến xe ngựa lúc sau, liền chính mình tuyển cái ấm áp thoải mái địa phương, liền hoa ở gối đầu thượng mi mi ngủ lên, nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. Bọn họ lúc này đây đi ra ngoài, đảo có chút giống là tuần trăng. Mật chi lữ, vương ra là người tốt, âm thanh, nương nhìn thấy ngươi gả cho cái hảo quy túc, thật là cao hứng. Một phù nhìn này bên trong xe ngựa nơi trốn đều lộ ra cẩn thận săn sóc, nghĩ đến vừa rồi mạch tử hoàng hạ mình hàng quý hướng nàng vấn an, làm nàng cảm giác được người nam nhân này là thiệt tình đối nàng nữ nhi hảo. Ai đều biết võ tôn vương là một cái kiểu gì lạnh băng vô tình cao ngạo vương gia, cho dù là nhìn thấy phong đế bệ hạ đều không cần hành lễ, nhưng đối nàng như vậy một cái địa vị hèn mọn nữ tử vấn an, duy nhất nguyên nhân chính là hắn thực ái nàng nữ nhi. Nàng đi theo nữ nhi, cũng dính quang, có như vậy thủ vinh, hắn đối ta thực hảo, thiểu âm ôn nhu nói âm, tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, nhìn một phù hốt mắt trong suốt nước mắt, nàng trong lòng cũng có loại ấm áp cảm động, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, một phù duỗi tay vỗ vỗ tay nàng trưởng, hỉ cực mà khóc nói, lần này đi mộ tuyết thành, sợ là đường xá không bình, tính. Nàng có dự cảm một miên hoàng sau nhất định sẽ không bỏ qua, thiểu âm càng là tới gần vân mộc, nàng càng là không yên tâm. Hết thảy thuận theo tự nhiên đó là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nương cũng đừng lo lắng. Thiểu âm mở miệng an ủi nói, biết một phù lần này quyết định cùng nàng đồng hành, nhất định là cô lấy lớn lao dũng khí. Một phù nhìn thấy thiểu âm kia ôn nhu tươi cười, nguyên bản lo âu tâm tình, cũng dần dần mà bình tĩnh trở lại, không biết từ cái gì. Thời điểm bắt đầu, nàng cảm thấy nữ nhi càng ngày càng cường đại rồi. Hiện giờ nhìn nàng kia nhạt như bộ dáng nàng cảm thấy con đường phía trước tựa hồ cũng không có nhiều đáng sợ. Xe ngựa còn không có đi ra thần đều, liền ngừng lại. Cốc cốc cốc. Xe ngựa ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa, thiếu âm mở cửa xe, liền nhìn đến mạch tử hoàng tiến dần lên tới một rổ nóng hầm hập bánh bao thịt, còn có hai chén thanh hương phát mũi đầu hủ hoa. Buổi sáng đi được vội vàng trên đường tạm chấp nhận ăn một chút điền điền bụng mạch tử hoàng lạnh băng tiếng nói có khó nén quan tâm buổi sáng thiểu âm không có cái gì ăn uống cho nên cũng không có ăn cái gì này trên đường có một nhà bánh bao làm được thực hảo hắn liền riêng hướng bên này mua bánh bao cho nàng nếm thử ngươi cũng nhớ rõ ăn một chút gì thiểu âm tiếp nhận đồ ăn ngọc dung thượng có một mặt thỏa mãn ngọt ngào biểu tình Xem nhân ra tiểu phu thê nhiều ân ái a thật là gọi người hâm. Mộ, tuổi trẻ chính là hảo. Bán bánh bao lão ra ra cùng bà cố nội cảm khai nói, nghe được bọn họ nói, Mạch tử hoàng cùng thiểu âm cũng lộ ra một tia thẹn thùng. Một phù nhìn thấy Mạch tử hoàng hành động, đây mới là thật sự định hạ tâm tới. Âm thanh thật là có phúc khí, gặp được như vậy phu quân, kia chính là cả đời hạnh phúc. Vài tên ám vệ rốt cuộc có cơ hội ra tới hít thở không khí, dính thiểu âm quang, cũng ăn một đốn đơn giản mà phong phú sớm một chút. Đoàn người điệu, thấp mà rời đi thần đều, cùng lúc đó, một đạo tin tức giống như cục đá rơi vào trong hồ, kích động nổi lên tầm tầng bọt sóng. Kính tuyết lâu say tiên, chân chính thân phận chính là võ tôn vương phi thiểu âm. Say tiên là đế y đại nhân. Tin tức này thiên chân vạn xác, tuyệt đối sẽ không sai quá kinh người. Túy Tiên cư nhiên là Thiếu phủ Cửu tiểu thư, nhất phẩm đế y đại nhân, cũng chính là hiện giờ Võ Tôn Vương chính phi chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tin tức này bị người thả ra lúc sau, tức khắc giống như cuồng phong thổi quét quá thần đều tím khuyết thành, làm vô số nam tử hoài xuân chi mộng vỡ thành bột phấn. Bọn họ nguyên bản còn muốn tranh thủ một chút say tiên tâm, nhưng bọn hắn là cái gì người? Võ Tôn Vương là cái gì người? Võ Tôn Vương Chính Phi, nơi nào là bọn họ có thể tiếu tưởng. Nghe được tin tức này la Phủ Xuân cùng Trương Bạc Linh, lập tức kích động mà đi Võ Tôn Vương Phủ Bái Phỏng. Chỉ là được đến tin tức, Võ Tôn Vương cùng Vương Phi đã đi. Sứ Vân Mộng Hoàng Triều, bọn họ phát một cái không, nhưng vừa lúc bọn họ cũng muốn hồi Vân Mộng Hoàng Triều, nguyên bản vì tìm say tiên mà kéo dài hành trình, hiện giờ vừa lúc khởi hành đi trở về. Nói không chừng bọn họ còn có thể tại trên đường gặp gỡ, bách sự thông đám người hiện giờ mới biết được bọn họ chủ tử chân chính thân phận cũng là đại đại chấn kinh rồi một phen. Nguyên lai like danh chấn thần đều hai cái kỳ nữ tử, thế nhưng là cùng cá nhân, này cũng làm cho bọn họ càng. Thêm kiên định đi theo thiểu âm trung tâm, quyết tâm muốn ở nàng trở về phía trước, võ thuật lực phát triển lớn mạnh, làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Theo đi sứ vân mộng đội ngũ, manh mông cuồn cuộn rời đi thần đều tím khuyết thành, thiểu âm đoàn người cũng điệu thấp mà tiến vào phỉ diễm đại thảo nguyên. Đi rồi một ngày thời gian, nhật mộ Tây Sơn, khắp thảo nguyên dường như nhiễm kim sắc vựng màu, mỹ lệ mà đồ sộ. Nhìn đến sắc trời đã đêm đen tới, mọi người liền dừng lại. Nghỉ ngơi, thiểu âm lần thứ hai đi vào phỉ diễm đại thảo nguyên, liền nhớ tới lần đầu tiên một mình đi ra ngoài thời điểm chật vật bộ dáng Còn có ở Thảo Nguyên chỗ sâu trong, gặp được mộng đàm thái tử. Bọn họ này một đường đi tới, rất là yên lặng, gặp được một ít không có mắt tới đánh cướp, trực tiếp đã bị chín ảnh cấp thu thập. Thiếu âm cấp bội tâm thay đổi dược lúc sau, hắn khôi phục đến nhưng thật ra thực mau. Chiều hôm ảm đạm xuống dưới, kim sắc Thảo Nguyên, dần dần lung. Thượng một tầng màu đen xa lệ, tiêu lạc cùng hoàn nguyệt tìm tới củi lửa, ở một chỗ tránh gió địa phương. Dâng lên một thốp ấm áp lửa trại. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh Nhìn dáng vẻ qua chút Thời điểm còn sẽ hạ tuyết Một phù ở đáp tốt tiểu nổi thượng Nấu khởi bọn họ buổi tối đồ ăn Nàng chủ nghệ thực hảo, Trước kia một miên hoàng sau thích nhất Chính là ăn nàng làm đồ ăn Nếu không phải gả vào hoàng cung bên trong Nói vậy các nàng vẫn là tốt nhất tỉ muội Thắp Nến tâm sự suốt đêm Không có gì giấu nhau Chỉ là hiện giờ Kia nguyên bản nhất thuần mỹ lúm đồng tiền, lại là nàng đêm nay mộng y ép. Cho dù là ở gặp nhau, sợ các nàng cũng là lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, rốt cuộc hồi không đến từ trước. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thiểu âm ngồi ở lửa trại bên cạnh, nhìn thấy một phù đang nhìn ngọn lửa phát ngốc, nhàn nhạt tiếng nói, nhẹ nhàng mà rơi xuống. Không có việc gì, nương chỉ là sợ nấu đến không thể ăn. Vương ra bọn họ ăn không quen. Một phù lắc lắc đầu, ngọc nhan phía trên hiện lên một mạt mê mông chi sắc. Nương làm đồ ăn tốt nhất ăn. Thiểu âm trong trí nhớ, một phù có thể dùng đơn giản nhất tài liệu, làm ra ngon miệng đồ ăn. Một phù nghe được thiểu âm như thế nói, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Chuẩn bị ăn cơm, tất cả mọi người đều ngồi lại đây ăn đi. Thiểu âm tiếp đón mạch tử hoàng cùng mấy cái ẩn vệ, hai chỉ manh sủng cũng ngồi ở đống lửa bên cạnh sửa ấm, đại ra ngồi vây quanh ở bên nhau, nhìn qua đặc biệt náo nhiệt. Ẩn vệ nhóm vẫn là lần đầu tiên cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm, đều có chút khẩn trương, nhưng bị này ấm áp không khí cảm nhiễm, cũng dần dần mà thả lỏng lại. Mấy người đang ăn cơm, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Tứ đại ẩn vệ lập tức cảnh giác lên, lo lắng là len lỏi ở đại thảo nguyên thượng ma tặc. Sau một lúc lâu, thiểu âm liền nhìn đến người đến là một đám thương đội, nhìn dáng vẻ cũng là đến cái này địa phương qua đêm, nơi này khoảng cách quan đạo rất gần, thường xuyên đi con đường này người đều biết nơi này là cái tránh gió qua đêm hảo địa phương. Cuối rẩy các vị, thương đội dẫn đầu người hướng tới bọn họ đánh thanh tiếp đón, liền ở cách đó không xa đồn trú xuống dưới. Tất cả mọi người đều là ra cửa bên ngoài, cái này địa phương cũng là vô chủ chỗ, chỉ là trước tới sau đến, lễ tiết thượng muốn lên tiếng kêu gọi thôi. Mạch Tử Hoàng nhìn thấy bọn họ không có cái gì Khả nghi, liền tiếp tục ăn cơm Bọn họ tới phương hướng Tựa hồ là từ Nguyệt Thượng Vân Châu Võ Khúc Thành lại đây Đạp đạp đạp Không bao lâu, lại có một nhóm người đi vào nơi này Tranh gió, phỉ diễm đại thảo Nguyên ban đêm chính là không dễ đi lộ Này một chỗ cảng tranh gió Tụ tập đến từ các nơi người Chỉ là này một đội nhân mã Đã đến lúc sau, tứ đại ẩn vệ Đều cảm giác được áp lực Những người này hiển nhiên là người biết võ Rất nhiều cao thủ Thân thủ tất cả đều không Yếu Đặc biệt là kia cầm đầu lão già Tinh thần sang láng Nhìn qua sâu không lường được Tuyệt thế cao thủ Thiểu âm nhìn thấy tên kia quần áo trang trọng túc mục lão già Từ hắn khí sắc cùng nện bước nhìn ra Hắn tuyệt đối là cái cao thủ Này đó là bác cung gia tộc người Không cần khẩn trương Mạch tử hoàng mở miệng cấp mọi người truyền âm Mọi người thế mới biết cái này nhìn qua tuổi một đông lão nhân Chính là Vân Mộng Hoàng Triều Phong Vân gia tộc Bắc Cung gia tộc. Khoang lái giả, hoa hoa, cùng với bọn họ đã đến, còn có hài tử khóc nỉ non thanh. Lão bà tử, mau đem Tôn Nhi ôm lại đây a này khóc đến như thế lợi hại, cũng không biết là chuyện như thế nào. Bắc Cung Lão gia tử nôn nóng nói, nghe được Tôn Nhi một đường đều ở khóc nỉ non, lòng nóng như lửa đốt nói. Các ngươi mấy cái nhìn ra cái gì vấn đề không có. Vì cái gì hắn vẫn luôn khóc nỉ non không ngừng Hắn chỉ vào đi theo đại phu Nổi trận lôi đình nhìn bọn hắn chầm chằm, Nói Cái gì danh ý Một đám đều là phế vật Ở thời điểm mâu chốt Căn bản là không được việc Ôm cho ngươi dùng cái gì dùng Ngươi cũng sẽ không chữa bệnh Lão bà bà thở phì phì mà đi xuống xe ngựa Thiểu âm lập tức liền nghe ra thanh âm này Là nàng ngày đó ở lộng tình các phía trước gặp được lão bà bà Có khác với ngày đó nghèo túng thất vọng, lão bà bà thay một thân quý báu vải dệt làm siêm ý, nhìn qua lộ ra vài phần ung dung chi sắc, trong lòng ngược hài tử, ở nàng trong lòng. Ngực khóc để không ngừng. Thời tiết như thế lánh, hài tử ôm ra tới muốn đông lạnh hỏng rồi. Lão bà bà lo lắng nói, đối bảo bối tôn tử coi trọng đến cực điểm. Mau đem bếp lò lấy lại đây. Bắc cung lão gia tử cũng là phá lệ chân ái chính mình tôn tử. Lập tức làm một bên thị nữ Dẫn theo vừa mới thêm hảo than hỏa bếp lò Vây quanh ở lão bà bà bên người Một cổ sóng nhiệt bao vây Ở nàng bên người Nhưng kia hải tử vẫn như cũ khóc cái không nghe Gọi người nghe được tâm đều Phải nát Có phải hay không đã đói bụng Vẫn là nơi nào không thoải mái a Bắc cung lão gia tử có chút chân tay luống cuống nói Cho dù là xuất xá phong vân nhân vật Hiện giờ ở tôn tử trước mặt Vẫn là cùng thường nhân giống nhau Nếu không làm Vi Vi nhìn xem đi, nàng không phải tiến cung học y thuật sao? Lão bà bà nhớ tới mặt sau trên xe ngựa Nguyệt Thiển Vi, liền làm người đi kêu nàng lại đây nhìn xem. Nguyệt Thiển Vi vì chữa khỏi Nguyệt Nghê Trần hàn chứng, riêng vào. Cung đến ngự y uyển học tập y thuật, hiện giờ Nguyệt Nghê Trần đã hồi tím anh điện, Nguyệt Thiển Vi không có ở trong cung tiếp tục lưu lại. Bắc cung gia tộc cùng Nguyệt gia là thế giao. Vì tránh cho trên đường gặp được phiền toái, nàng theo Bắc cung lão gia tử về gia tộc. "Hảo, làm vi vi đến xem đi." Bắc cung lão gia tử cũng không còn biện pháp, khiến cho Nguyệt Thiển Vi lại đây nhìn xem bảo bối tôn tử xảy ra chuyện gì. Nguyệt Thiển Vi từ trong xe ngựa đi ra, khoác một bộ áo lông trồn, dường như tuyết trung tiên tử. Nàng đi lên trước tới, nhìn nhìn hài tử đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hình như là phá lệ khó chịu. Cuồng loạn khóc nỉ non thanh, làm quanh mình người đều nghe được rành mạch. Nàng khám khám hài tử mạch đập, nhìn không ra là cái gì nguyên nhân, chỉ có thể xin lỗi mà lắc lắc đầu. Hài tử mặt như thế hồng, không biết có phải hay không phát sốt. Xem hắn mạch đập, không giống như là phát sốt, ta cũng không biết nguyên nhân. Cô nãi nái, thật là... Ngượng ngùng, không có thể giúp đỡ vội. Nguyệt thiển vi ôn nhu tiếng nói, chậm rãi rơi xuống. Cái này lão bà bà là nàng cô nãi nãi Nguyệt ra gả đến Bắc Cung ra người. Vi vi tuổi còn nhỏ, Có thể có này phân tâm là đủ rồi. Mấy năm nay trưởng ngươi rất nhiều danh y đều nhìn không ra nguyên nhân, Cũng không thể trách ngươi. Lão bà bà đáy mắt lướt qua một tia thất vọng chi sắc, Cũng không có trách cứ Nguyệt thiển vi, Chỉ là lo lắng bảo bối tôn tử an nguy. Đứa nhỏ này mệnh, Quá khổ, Vừa sinh ra liền lẻ loi hưu quạnh. Lão phu nhân, Ngài trà, Một người thị nữ nấu hảo trà xanh Đưa cho bắc cung bà bà Này trà là nàng mỗi ngày đều phải uống Cũng là ngày đó tên kia thần bí nữ tử nói cho nàng phương pháp Từ mỗi ngày kiên trì uống trà lúc sau Nàng phát hiện chính mình bệnh cũ thế nhưng không hề phạm vào Kia mới là chân chính đại ẩn ẩn với thị cao nhân A Nếu là cái kia cô nương ở chỗ này Nói không chừng liền có thể cứu cứu chính mình bảo bối tôn Tử Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm Nàng bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa đám kia người, lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, không hề dấu hiệu mà xâm nhập nàng đáy mắt. Lão gia tử, lão gia tử, nàng kích động thanh âm, làm bắc cung lão gia tử hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình tôn tử ra cái gì sự tình, vội vàng nhìn lại đây. Lão bà tử, ra cái gì sự, ta giống như nhìn đến kia hai vị ân nhân, ta cùng ngươi nói, bắc cung bà bà một tay ôm hải tử. Một tay lôi kéo. Bắc cung lão ra tử ống tay áo áo, mặt già thượng lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Hình như là trời cao phái tơi cứu vớt nàng nữ thần giống nhau, ở nàng nhất yêu cầu thời điểm liền xuất hiện. Ở nơi nào đâu? Bắc cung lão ra tử phái người tìm thật lâu, đều không có tìm được lão bà tử nói kia hai người. Hiện giờ tại đây rừng núi hoang vắng địa phương, như thế nào khả năng liền gặp gỡ? Chính là kia hai cái. Bắc cung bà bà hướng tới Thiều Âm cùng Mạch Tử Hoàng phương hướng. "Chỉ đi, bọn họ bóng dáng nàng nhớ rất rõ ràng, nàng người tuy rằng già rồi, chính là trí nhớ lại không kém." Mạch Tử Hoàng mặt, cùng ngày đó cũng là một cái bộ dáng, nhận ra hắn lúc sau, nàng tự nhiên cũng xác định một người khác là ai. "Kia mau đi mời đi theo." Bắc cung lão gia tử nghe nói người nọ y thuật cực kỳ cao minh, nhìn đến bảo bối tôn tử sắp không được bộ dáng, Vội vội vàng vàng nói. Thỉnh cái gì thỉnh. Chúng ta mau qua đi á. Ta còn không có tự mình cảm tạ nhân. Ra. Bắc cung bà bà ôm tôn tử. Vội vã mà đuổi qua đi. Làm một bên thị vệ đều lo lắng đề phòng. Sợ nàng như thế một đống tuổi không cẩn thận té ngã Nguyệt Thiển Vi cũng nghe bắc cung bà bà nói lên quá kia thần bí cô nương. Trong lòng cũng có vài phần tò mò. Liền đi theo bọn họ đi ra phía trước. Ân nhân. Làm ơn ngươi cứu cứu chúng ta kính thành Bắc cung bà bà ôm trong lòng ngược hài tử hốc mắt hồng nhuận mà nhìn chăm chú thiểu âm Khẩn thiết thỉnh cầu nói Bên người thị Nữ Dẫn theo lò sưởi đi theo ở nàng bên người Sợ bọn họ cảm lạnh Theo bọn họ tới gần Nhiệt cuồn cuộn khí láng liền ập vào trước mặt Nhìn thấy thiểu âm không nói gì Lão bà bà lập tức liền phải quỳ xuống Cứ việc nàng tại thế nhân trong mắt địa vị tôn quý nhưng nàng chỉ là đứa nhỏ này nãi nãi vì tôn tử tánh mà liền tính là quỳ xuống tới nàng cũng sẽ không do dự lão bà bà mau đứng lên ngài đây là phải cho ta giảm thọ thiếu âm vội vàng đỡ lấy bắc cung bà bà bốn phía bếp lò làm nàng cảm giác ở ngày mùa đông đều có chút đổ mồ hôi nàng duỗi tay ôm quá bắc cung kính thành bắc cung bà bà không có do dự lập tức đem hải tử sảng khoái mà đưa qua đi Làm bắc cung lão gia tử đều xem đến trợn mắt há hốt mồm. Lão bà tử ngày thường vẫn luôn ôm bảo bối tôn tử, ai cũng không chịu cho. Đối với cái này bèo nước gặp nhau cô nương, như thế nào liền như thế tin cậy đâu. Hắn tò mò mà quay đầu thấy rõ thiều âm bộ dáng kia thuần tịnh ngọc dung, không. Mặt một tia son phấn, lại chỗ mã đạt được ngoại thanh mỹ. Trên người nàng tản mát ra tự nhiên hơi thở, tràn ngập lực tương tác. Làm người cảm giác phi thường thoải mái Nhìn không được muốn thân cật Như vậy một nữ tử Dường như là hoa gian tinh linh Khó trách lão bà tử sẽ như thế tín nhiệm nàng Yên tâm Không có trở ngại Thiểu âm ôm hải tử duỗi tay sờ sờ hải tử đầu Nhàn nhạt tiếng nói Tựa như xuân phong cuốt vào mặt mà đến Thấm vào ruột gan Nghe được nàng lời nói những cái đó đi theo ở bắc cung lão gia tử Sau lưng danh y nhóm liền không cao hứng Cho rằng này tuổi còn trẻ tiểu cô nương, tuyệt đối là nói hiêu nói vượt. Vị tiểu cô nương này nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dáng. Vậy ngươi nói nói xem, tiểu thiếu chủ như thế nào sẽ bộ dáng này? Một người mạo điệt lão nhân, tự cao làm nghề y nhiều năm, không ai bị nổi cười lạnh nói. Đúng vậy, ngươi nếu nói tiểu thiếu chủ không có trở ngại, kia khẳng định có biện pháp kêu hắn đình chỉ. Khóc thút thiết đi. Một cái khác hành tẩu Đại Giang Nam Bắc nhiều năm danh ý, cũng là rất là khinh thường nói, hiển nhiên không tin này tuổi còn trẻ cô nương ra có cái gì biện pháp. Bọn họ như thế nhiều danh y đều bó tay không biện pháp, nàng chẳng lẽ còn là thần y không thành. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là tràn ngập hoài nghi, không cho rằng nàng có bao nhiêu đại năng lực. Nghe được bọn họ nói như vậy lời nói, tứ đại ẩn vệ đều là bĩu môi. Người khác không biết bọn họ vương phi y thuật, bọn họ mấy cái chính là tự thể nghiệm quá, dám ở bọn họ vương phi trước mặt trang cao nhân, tiểu tâm bọn họ vương phi hù chết này đó lão nhân. Các ngươi mấy cái đem bếp lò triệt, thiểu âm phất phất tay, thanh thúy tiếng nói, rõ ràng mà hạ xuống, nàng không có cái cỏ cái gì, cũng không nghĩ muốn khoe ra chính mình y thuật, nàng học y vốn chính là vì cứu tử phù thương, không phải lấy tới làm khoe ra lợi thế. Này, vài tên thị, nữ dẫn theo bếp lò, do dự mà nhìn về phía bắc cung bà bà cùng bắc cung lão gia tử, ân nhân nói triệt rớt liền triệt rớt, bắc cung bà bà đối thiểu âm tin cậy có thêm, nghe được nàng lời nói, lập tức khiến cho chúng thị nữ đem lò sưởi lấy ra, bao vây ở bốn phía sóng nhiệt một lát liền bị gió lạnh thổi tan mở ra, làm người nhìn không được đánh run run, thiểu âm liền ôm hải tử, đứng ở tại chỗ không có làm cái gì. Sau một lúc lâu, hải tử khóc nỉ non thanh liền đình chỉ xuống dưới, thật là thần, mọi người nhìn thấy bất quá một lát sau, làm tất cả mọi người bó tay không biện pháp nan đề, thế nhưng ở thiểu âm cái gì đều không có làm dưới tình huống giải quyết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào liền không khóc, chẳng lẽ các ngươi liền hy vọng Lao Phu bảo bối tôn nhi tiếp tục khóc đi xuống bắc cung lão gia tử nghe được những cái đó danh y ngươi một câu ta một câu, một đám kinh ngạc bộ dáng tức giận nói, không dám không dám. Chúng ta tự nhiên hy vọng tiểu thiếu chủ bình an khỏe mạnh. Mấy người vừa nghe lão gia tử phẫn nộ nói, động tác nhất trí mà lắc đầu, kinh sợ nói, hừ. bắc cung lão gia tử nhìn thấy bọn họ liền tôn nhi khóc nỉ non không ngừng nguyên nhân đều tìm không thấy, đối bọn họ y thuật, cảm thấy đặc biệt thất vọng. Kính Thành không khóc, thật tốt quá, thật tốt quá, thật là đa tạ ân nhân. Bắc cung bà bà vui sướng nói, mặt già thượng tươi cười giường như cúc hoa nở rộ, nàng liên tục. Nói lời cảm tạ, làm thiều âm có chút ăn không tiêu. Mạch tử hoàng nhìn thấy kia hải tử ở thiểu âm trong lòng ngực mở to tròn xoe thủy linh mắt, trẻ con phì gương mặt, có nụ cười ngọt ngào. Thân mật mà bắt lấy thiều âm một sợi tóc, yêu thích không buông tay thưởng thức. Kia hình ảnh tràn ngập ấm áp cảm giác, làm hắn nghĩ đến cái gì thời điểm, bọn họ nếu là có chính mình hải tử, thật là tốt biết bao. Không cần cảm tạ. Thiểu âm đem hải tử ôm cấp bắc cung bà bà, không ngờ, kia. Hải tử lại là ăn và nàng trên người, đáng thương sợ sợ nhìn nàng, không nghĩ rời đi. Kính thành tuy rằng tiểu, nhưng lại biết ngươi là hắn ân nhân đâu. bắc cung bà bà cười nói, nhìn thấy thiểu âm không có phản cảm hải tử. Liền làm nàng lại bồi hài tử chơi trong chốc lát. Tiểu kính thành vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Vì sao vẫn luôn khóc cái không ngừng đâu? Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Nguyệt Thiển Vi, đã nhận ra thiểu âm, nhưng nàng lại không có vạch trần. Xem! Bọn họ đoàn người bộ dáng chính là không nghĩ bị người biết hành trình, cho nên nàng tiện lợi làm không quen biết đối phương. Ngoài ý muốn nhìn thấy Nguyệt Thiển Vi, thiểu âm xem nàng không có vạch trần chính mình thân Phật, Hướng tới nàng lộ ra cảm tạ tươi cười. Mỗi người trên người đều có trời sinh thuộc tính. Có người thuộc thủy. Có người thuộc kim. Căn cứ bất đồng thân thể thuộc tính. Đối với quanh mình hoàn cảnh cảm ứng cũng không giống nhau. Có người đặc biệt sợ lánh. Nhưng có người đặc biệt sợ nhiệt. Tiểu kính thành thân thể thuộc hỏa. Cho dù là ở mùa đông cũng không cảm thấy rét lạnh. Các người vây quanh như thế nhiều lò sưởi ở hắn bên người quay. Hắn vô pháp thừa nhận như vậy độ ấm. Tự nhiên sẽ lấy tiếng khóc tới phản kháng. Thiểu âm kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Làm nguyên bản không hiểu đến ý lý người. Cũng nghe minh bạch nàng lời nói. Quá phận cưng chiều hài tử. Có đôi khi cũng là ở hại hắn. Hải tử quá tiểu. Không biết như thế nào. Nói cho người khác chính mình cảm thụ. Yêu cầu đại nhân đa dụng tâm quan sát. Nàng duỗi tay sờ sờ tiểu kính thành đầu. Đem hắn trả lại cho bắc cung bà bà. Thì ra là thế. Bắc cung bà bà bừng tỉnh đại ngộ nói, không nghĩ tới bọn họ sợ hài tử ai đông lạnh, lại thiếu chút nữa hại chết hắn. Nàng thật có thể nói là là cơ biến như thần, có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được, nhìn đến người khác không thấy được. Nếu có thể kết giao như vậy một vị thần y, kia cùng cấp với nhiều một cái tánh mạng, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, phiền toái ngươi như thế nhiều lần. Đây là chúng ta bắc cung gia tộc tín vật. Chỉ cần ngươi có bất luận cái gì yêu cầu chúng ta bắc cung gia tộc trợ giúp thời điểm, đều có thể bằng vào vật ấy tới tìm ta cái này lão bà tử. Chỉ cần là khả năng cho phép sự tình, nhất định sẽ không chối từ. Nàng từ bắc cung lão gia tử trên tay tháo xuống một chuỗi đế vương huyết long một lắc tay, trịnh trọng mà giao cho thiểu âm trong tay. Nhìn thấy nàng hành động, bắc cung lão gia tử tuy rằng luyến tiếc đế vương huyết long một lắc tay, Nhưng hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, liền ngầm đồng ý nàng hứa hẹn. Hắn cũng nhìn ra thiểu âm bản lĩnh, nói không chừng thêm một cái bằng hữu như vậy, ngày sau còn có điều ích lợi. Ta đây liền không khách khí. Thiểu âm thoải mái hào phóng nhận lấy này cực phẩm đế vương huyết long một lắc tay, nghĩ đến sau này sẽ có điều sử dụng, thêm một cái. Ác chủ bài cũng hào, hảo lão bà tử ta liền thích sảng khoái người. Bắc cung bà bà nhìn thấy nàng dứt khoát bộ dáng, đối nàng càng thêm yêu thích lên. Nàng chán ghét những cái đó rõ ràng muốn cái gì đồ vật, lại muốn ra vẻ chối từ người, muốn liền phải, không nghĩ muốn liền không nghĩ muốn, Hà Tất muốn dối trá làm ra vẻ một phen. Nhìn đến Thiều Âm lần này hành động, làm nàng càng có hảo cảm. T có khác với Bắc cung bà bà vui sướng, những cái đó biết này đế vương huyết. Long một lắc tay tượng trưng rất cao địa vị tùy tùng. Tất cả đều đào hút một ngụm khí lạnh. Bắc cung gia tộc người trở lại chính mình doanh địa lúc sau. Thiếu âm thưởng thức trong tay này đế vương huyết long một lắc tay. 108 viên huyết long một hạt châu Viên viên hồng thấu. Tựa như huyết sắc bị ngạn hoa nở rộ với hạt châu phía trên. Âm thanh. Này đế vương huyết long một lắc tay. Ngươi ngàn vạn muốn thu hảo. Một phù thấy rõ ràng cái kia đế vương huyết long một. Lắc tay. Xem này lắc tay tỷ lệ cùng tính chất. Nàng sẽ biết những người này đều là cái gì địa vị. Có này quân lâm thiên hạ hộ thân, ngươi chuyến này đi vân mộc, hẳn là an toàn vô ngu. Nàng lời nói thầm thiê nói, trong mắt lướt qua một mặt hồi ức thần sắc. Nàng ở rất nhiều năm trước gặp qua này đế vương huyết long một lắc tay, nó có phi thường khí phách tên, quân lâm thiên hạ. Đeo này lắc tay người, không phải đế quân, lại có so đế quân càng cường đại hơn quyền thế. Bắc, Cung gia tộc Khoang lái giả, thấy Quân Lâm Thiên Hạ, như thấy hắn đích thân tới, có thể nghĩ, này Đế vương Huyết Long một lắc tay, có bao nhiêu sao đã ý nghĩa. Nghe nói này Đế vương Huyết Long một lắc tay, là một kiện thần vật, thế gian độc nhất vô nhị. Bắc Cung gia rất lợi hại sao? Thiểu Âm đối với Bắc Cung gia không quen thuộc, nhưng xem một phù kia ngưng trọng biểu tình, nàng liền minh bạch Bắc Cung gia tộc tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Đúng vậy, Bắc cung gia, tộc chính là ngàn năm thế gia, không dung khinh thường, chỉ là bọn hắn gia tộc con nối dõi, thông thường đều là tuổi xuân chết sớm, chịu không nổi ba mươi. Ngay cả người hôm nay cứu đứa bé kia, chính là bọn họ tiểu thiếu chủ phụ thân, cũng là yêu với ba mươi. Mạch tử hoàng lạnh băng tiếng nói, chậm rãi nói, thiếu âm có thể được đến Bắc cung bà bà thích, đối với nàng mà nói là một kiện rất tốt sự, đại đại đều là mất sớm. Thiểu âm nghe được hắn nói, không khỏi có chút tò mò. Đúng vậy, cơ hồ mỗi một thế hệ đều là như thế này, tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng lại là nhân số thưa thớt. Mạch Tử Hoàng đối với Bắc Cung gia tộc thực hiểu biết, hắn đối thủ một mất một còn cũng là Bắc Cung gia tộc một viên, chỉ là Bắc Cung gia tộc một cái chi thứ, nhưng bởi vì thiên tư cực cao, hơn nữa Bắc Cung gia tộc dòng chính nhân số thưa thớt, cho nên hắn rất là được sủng ái. Ta nghe nói đó là cái bị nguyền rủa gia tộc. Bội tâm mở miệng nói, nghe được bắc cung. Gia tộc, hắn liền cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Vô luận có bao nhiêu nam đinh, đến cuối cùng đều bị chết thực kỳ quặc, nguyên nhân chết phá lệ ly kỳ. Chín ảnh khàn khàn thanh âm, chậm rãi rơi xuống, làm này ngày mùa đông ban đêm bằng thêm vài phần hàn ý. Xem ra là cái bi kịch gia tộc, cường đại không nhất định là chuyện tốt. Thiểu âm nhàn nhạt nói, Đối với Bắc Cung gia tộc nhiều thế hệ Nam Đinh chết yểu sự tình, nàng cảm thấy có rất nhiều khả năng, nhớ tới Bắc Cung. Kính thành kia đáng yêu bộ dáng nàng không biết hắn hay không cũng sẽ đi lên như vậy một cái con đường, bước tổ tiên sau trần, chỉ hy vọng hắn vận may đi. Nàng đảo lộn một chút lắc tay, nhìn thấy lắc tay thượng có phi thường rất nhỏ khắc tự, liền mở miệng niệm ra tới. Lạc tiên các, nàng niệm ra kia mấy cái chữ nhỏ thời điểm. Mạch tử hoàng cũng hơi kinh hãi, suốt từ lạc tiên các đồ vật, nhất định không phải vật phàm, không nghĩ tới Bắc cung lão gia tử thật đúng là có bản. Lính, có thể được đến vật ấy. Mạch tử hoàng lấy qua đế vương huyết long một lắc tay nhìn nhìn, trên mặt có vài phần ý cười. Xem ra lúc này đây a âm là kiếm phiên, này đế vương huyết long một lắc tay không chỉ là đơn giản lắc tay, vẫn là một kiện linh khí. Lạc tiên các là một cái phi thường thần bí tồn tại. Không có người gặp qua Lạc Tiên Các ở nơi nào Nhưng ở đã lâu sách cổ phía trên liền có quan hệ với Lạc Tiên Các ghi lại Hắn không biết Lạc Tiên Các là cái gì người thế Lực chỉ biết nhưng phàm là Lạc Tiên Các trung gia tới chân bảo Đều là vô số người tranh đoạt hy thế linh bảo Có thể được đến Lạc Tiên Các bảo bối Đó là một loại địa vị tượng trưng Bắc cung lão gia tử lần này sợ là gia đại vốn gốc Phỏng chừng còn ở thịt đau Còn hảo vừa rồi không có quá khách khí. Thiếu âm nghe mạch tử hoàng giảng thuật một phen, biết được này đế vương huyết long một lắc tay còn có đại địa vị, không khỏi cười nhạt nói. Đúng vậy, nói vậy trên đời này, cũng chỉ có ngươi dám như thế hảo phóng nhận lấy. Mạch tử hoàng duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng quỳnh mũi, tuấn nhan thượng hiện lên sủng nịch chi sắc. Thiếu âm đem này đế vương huyết long một lắc tay thu lên. Liền cảm giác được toàn thân đều bị một cổ ấm áp ôn hòa dòng khí bao bọc lấy, hết sức thoải mái, nàng xác định lần này là nhặt được bào. Liền ở bọn họ tính toán tiến xe ngựa nghỉ ngơi thời điểm, liền nghe được một trận tiếng kêu cứu truyền tới. Thiếu âm nhìn về phía, thanh âm tới chỗ, liền nhìn đến một cái xiêm y rách nát cô nương, biểu tình hoảng loạn mà chạy hướng bọn họ, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Cứu ta, tuổi trẻ cô nương tựa hồ là hao hết toàn thân sư lực hướng tới ánh lửa nơi phương hướng sông tới vương nhỏ nhắn mềm mại tay run rẩy tiếng nói lộ ra nồng đậm tuyệt vọng nàng ống tay áo bị xé rách một lỗ hỏng lộ ra tiêm bạch cánh tay ngọc thủ cung xa ở thê lãnh dưới ánh trăng hồng đến yêu giá nàng khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt loang lổ mặt sám mày cho bộ dáng hết sức chật vật ở nàng chạy mau đến đám người nơi địa phương là lúc cười cao đầu đại má một đám đội mũ xanh nam tử, hung thần ác sát đỗ lại ở nàng. Mụ già thúi, ngươi nhưng thật ra lại chạy a Cầm đầu nam tử vẻ mặt hung thần, trong tay nắm đại đao, rất là hưởng thụ mà nhìn kia cô nương sợ hái bộ dáng Cứu mạng a cô nương kinh hái mà nhìn những người này tới gần, đôi tay che lại ngực, làm ra phòng vệ tư thế, thân thể của nàng. Dường như trong gió cỏ lau, ngăn không được run rẩy Một bên thương đội, khoảng cách kia cô nương gần nhất, chỉ là nhìn thấy này đó nam tử trên đầu đội mũ xanh. Bọn họ cũng không dám ra mặt cứu cái kia đáng thương cô nương, chỉ có thể ngồi yên không nhìn đến. Những người đó chính là lá xanh vệ, bọn họ nho nhỏ thương đội nhưng không thể treo vào. Nhìn thấy không có người dám đắc tội này đó lá xanh vệ, cô nương trong mắt lướt qua một mặt tuyệt quyết chi sắc. Nếu trốn không, thoát bọn họ ma chảo. Nàng tình nguyện vừa chết giữ được trong sạch chi khu Bắc cung gia tộc người Xưa nay mặc kệ nhàn sự huống chi những người đó là lá xanh vệ Bọn họ tự nhiên sẽ không vì một cái không liên quan cô nương Không duyên cớ đắc tội hiện dơ ác danh rõ ràng lá xanh vệ Đem này mụ già thúi mang đi Đội mũ xanh nam tử vẫy vẫy đại đao Đắc ý rào rạt ra lệnh một tiếng Hắn là lá xanh vệ chi đội đầu mục Tên là Lục Miêu Một đôi dị sắc mắt mèo làm hắn nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ, còn lại các tiểu đệ nghe được đầu mục mệnh lệnh liền nụ cười dâm đãng vây quanh đi lên. liền ở kia cô nương tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm một đạo nhẹ nhàng tiếng nói, tựa như tiếng trời vang vọng dựng lên. khút ngay theo kia thanh âm rơi xuống, nguyên bản vây quanh ở kia cô nương bên người một đám lá xanh vệ toàn bộ tài xuống ngựa bối cũng không biết là chết hay sống. bọn họ trên cổ đều có một cây tinh tế ngân châm. Ngươi là cái gì người? Dám quản chúng ta lá xanh vệ sự tình. Lục miêu hung ác mà ánh mắt hướng tới thiểu âm nhìn lại, tựa hồ muốn đem nàng sống sẻ một tầng ra mới cam tâm. Ta mặc kệ ngươi là cái gì lá xanh, vẫn là hoa hồng. Ta người, ngươi cũng dám động. Thiểu âm tự nhiên mà đi lên trước tới, tứ đại ẩn vệ đi theo ở nàng sau lưng, mạch tử hoàng vẻ mặt lãnh khốc mà đứng ở nàng bên người. Để tránh nàng bị người ám toán. Lá xanh vệ là gần nhất hứng khởi thế lực. Lấy hung hãn mà ra danh. Nghe nói. Lá xanh vệ tôn chỉ là hoa thần thân vệ quân. Nhưng mỗi cái đều không phải người lương thiện. Tất cả đều là cùng hung cực ác đồ đệ. Tiểu. Tiểu thư. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng. Cho rằng phải bị bắt đi tuổi trẻ cô nương. Nghe thế quen thuộc thanh âm. hốc mắt đột nhiên hồng nhuận lên. Nàng mở mắt ra. Nhìn thiểu âm kia thuần tịnh ngọc dung, kích động kêu lên. Liên nhi đừng sợ, ta ở chỗ này, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Thiểu âm hướng tới nàng gật gật đầu, nhu. Nhược bộ dáng nói ra khí phách giọng nói, làm người cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng Hải Liên lại không có một chút hoài nghi. Ở nàng trong lòng, tiểu thư chính là lợi hại nhất. Cái này tuổi trẻ cô nương, lại là ngày đó để thư lại rời đi để y phủ Hải Liên. Không nghĩ tới khi cách như thế lâu, các nàng cư nhiên ở như vậy tình cảnh hà gặp lại. Hiện tại không phải do hỏi Hải Liên tiền căn hậu quả thời điểm, thiểu âm cho nàng phủ thêm áo choàng, Xem nàng bộ, dáng tuy rằng chật vật, nhưng hẳn là không có gặp đến vũ nhục. Nếu không lấy nàng tính tình, nhất định sẽ không sống tạm bỡ. Hải Liên tránh ở thiểu âm sau lưng, ánh mắt sợ hãi mà nhìn mắt lộ ra hung quang lục miêu. Lại có một cái mỹ nhân đưa tới cửa tới. Xem ra hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ Đêm này mấy người phụ nhân cho ta bắt đi Nam liền không cần để lại Đương nhiên Nếu là các ngươi nguyện ý giao ra nữ nhân Gia nhập chúng ta lá xanh vệ Chỉ cần quỳ xuống Dập đầu Ta còn có thể suy xét một chút Lục miêu đắc ý rào rạt nói Nghe thấy được trong không khí kia cổ nữ nhi hương Hắn mắt lé dâm quang Này đó ra súc tánh mạ Đều không cần để lại Thiểu âm nghe được hắn nói Không kinh cũng không sợ, khóe môi gợi lên một mạt lạnh lùng ý cười, nhẹ nhàng tiếng nói, nhàn nhạt hạ xuống. Là, chủ mẫu, liền từ ta tới thế chủ mẫu thu thập rốt này đó chướng mắt ra súc. Hoàn nguyệt mũi chân một điểm, trong tay vứt ra một cái hệ trăng. Non loan đao trưởng bố, giống như thu hoạch linh hồn lưỡi dao, đưa bọn họ tràn ngập tội ác linh hồn, toàn bộ đưa vào vong xuyên hà bên trong. Trốn. Lục miêu lập tức trong đầu chỉ có như thế một ý niệm, nhìn thấy thủ hà nháy mắt đã bị cái này nhìn qua thật xinh đẹp nam tử thu thập, liền phản kháng cơ hội đều không có, hắn lập tức liền biết chính mình gặp được cái gì đại nhân vật, tuy rằng không cam lòng con mồi đào tẩu, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn khác, hắn vội vàng, dơ lên roi ngựa, dục ngựa chạy như điên mà đi, hắn cưới tòa kỵ chạy trốn thực mau, hắn không có nhìn thấy có người tới truy. Còn tưởng rằng chính mình đã chạy ra sinh thiên, liền ở hắn vừa mới thả lỏng lại thời điểm, một đạo phá không mà đến mũi tên nhọn liền sắc bén mà xuyên thấu hắn trái tim. Hắn chết không nhắm mắt mà xoay đầu, liền nhìn đến thiểu âm bên người, một mặt không chớp mắt thân ảnh, chính thu hồi màu bạc khổng tước vương cung tiến. Bội tâm tiến pháp vẫn là, như vậy tinh chuẩn, cây số trong vòng vô hư phát, hoàn nguyệt cảm khái một câu, đối với bội tâm tiến pháp phi thường bội phục. Cho dù là bội lòng đang chịu quá trọng thương không có khỏi hẳn, hắn tiến pháp lại một chút không có lui bước. Bất quá nói đến tiến pháp như thần, cũng chỉ có ra đảm đương nổi. Hắn rất ít nhìn thấy ra bắn tên, nhưng chỉ có vài lần, mỗi một lần đều là gọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Làm tốt lắm. Thiểu âm nhàn nhạt nói âm, làm bội tâm trên. Mặt lộ ra một mặt sáng lạ tươi cười, giống như dưới ánh mặt trời hồ nước, trong suốt lấp lèo. Mạch tử hoàng quét bội tâm liếc mắt một cái Nhìn đến hắn tiến pháp Cũng không có quá mức ngoài ý muốn Bội tâm tiến pháp Vốn chính là hắn truyền thụ Có thể đạt tới trình độ như vậy Cũng là hắn cần luyện thành quả Chúng ta trở về đi Thiểu âm nhàn nhạt nói Lôi kéo hải liên kia lạnh leo tay nhỏ Về tới bọn họ tiểu doanh địa Một bên thương đội nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn Ngập kính sợ Ở bọn họ xem ra Những người này so lá xanh vệ càng thêm đáng sợ. Chỉ cần hai người, là có thể nháy mắt hà gục toàn bộ lá xanh vệ săn giết tiểu đội. Tới, uống chén nước. Một phù đem nước ấm đưa cho Hải Liên, nhìn đến nàng kia chặt vật bộ dáng tựa hồ như cũ là kinh hồn chưa định. Cảm ơn. Hải Liên ngồi ở đống lửa bên cạnh, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Tiểu thư, Liên Nhi rất nhớ ngươi. Còn hảo có ngươi, bằng không ta. Liên Nhi. Ngươi không phải về nhà Sao Như thế nào sẽ rơi xuống những người đó trên tay Thiểu âm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối Mềm nhẹ thanh âm Làm Hải Liên cảm giác đặc biệt Có cảm giác an toàn hốc mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt Việc này nói ra thì rất dài Ngày đó ta lưu lại thư từ rời đi để y phủ lúc sau Xuyên qua phỉ diễm đại thảo nguyên Đến Nguyệt thượng Vân Châu võ khúc Thành chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hải Liên uống một ngụm nước ấm Bắt đầu giảng thuật khởi nàng trải qua, nàng ở đến Nguyệt Thượng Vân Châu Võ Khúc Thành. Lúc sau, đã bị Võ Khúc Thành phồn hoa hấp dẫn. Võ Khúc Thành vốn là một tòa chế tạo binh khí quan trọng thành trì, dân phong biêu hãn, nhưng những người này lại tín ngưỡng nhân duyên miếu hoa thần. Nàng mấy ngày liền buôn ba, thân thể có chút không khỏe. Nàng ở trên đường gặp được một vị đô thần y, nghe nói chỉ cần uống xong hoa thần tế thủy là có thể đủ trị liệu bách bệnh. Nàng nhìn thấy rất nhiều người đều đi nhân duyên miếu thỉnh cầu hoa thần ban cho thần chi tế thủy, nhất. Thời tò mò cũng vào nhân duyên miếu, cầu tới rồi một chén thần thủy. Nhưng mà, nàng uống xong thần thủy lúc sau, liền cảm giác đầu một trận choáng váng. Nàng trên người có thiểu âm đưa nàng dược thảo túi thơm, nàng vội vàng nghe nghe túi thơm, ý thức mới thanh tỉnh vài phần. Nhưng mà, thân thể của nàng lại xử không ra một chút sư lực, nhìn thấy có người đi hướng nàng. Nàng vội vàng làm bộ hôn mê, miễn cho bị chân chính đánh bất tỉnh, nàng bị cất vào bao tải bên trong, bị quan vào một bí mật cung điện bên trong, nơi đó có rất nhiều hôn mê thiếu nữ, nàng nhìn thấy những cái đó mỹ mạo thiếu nữ ở hôn mê bên trong bị trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, rồi mới nâng đến mặt khác phòng bên trong, rồi mới nàng nghe được một ít lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm, liền minh bạch bọn họ ở đối kia thiếu nữ làm cái gì. Nguyên bản nàng nghe nói nhân duyên miếu cầu đến hoa thần tế thủy có thể viên thiếu nữ mộc Rất nhiều cô nương ở tỉnh lại lúc sau Tất cả đều cho rằng kia chỉ là một hồi kiều diễm mộc Tiện đã đối hoa thần càng thêm tín ngưỡng Nàng ý thức được cái gọi là hoa thần tế thủy Bất quá là một cái âm mưu Nàng liền nghĩ như thế nào chạy ra cái này nhà giam Bởi vì bọn họ cho rằng mọi người thiếu nữ đều là hôn mê Cho nên cũng không có đem các nàng trói buộc Này cũng cho nàng cơ hội đào tẩu Nàng tìm một cơ hội, từ kia cung điện bên trong chạy ra tới, chỉ là bị phát hiện. Nàng một đường chạy trốn, nhưng những cái đó... Lá xanh vệ vẫn luôn theo đuổi không bỏ, nàng như thế nào cũng trốn không thoát. Còn Hảo có thiều âm trước kia cho nàng một ít phòng thân thuốc bột, làm nàng có thể may mắn bỏ chạy. Liền ở nàng bị lá xanh vệ đuổi theo thời điểm, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc chạy không thoát thời điểm, gặp được thiều âm. Kia tòa cung điện gọi là Xuân Hoa Cung. Cung chủ là cái nữ, được xưng là hoa thần. Nghe nói nàng là hoa thần chuyển thế, có thể cấp sở hữu nữ tử viên nhân duyên mộng. Hải Liên là duy nhất chạy ra xuân hoa cung người, cũng là duy nhất thấy giả, mới có thể đủ giảng ra thiếu nữ mộng đẹp phía sau, tàn nhẫn sự thật. Này thật là một cái kinh thiên âm mưu. Thiếu âm nghe được nàng lời nói, nhớ tới thần đều bên trong cũng có không ít người tín ngưỡng hoa thần, có thể nghĩ hoa thần lực ảnh hưởng có bao nhiêu lớn, Thiên tử dưới chân, những người đó đều dám trắng trợn táo bạo xuất hiện, Xuân hoa cung thế lực, thẩm thấu tới rồi đế quốc sở hữu góc. Mạch tử Hoàng nghe xong Hải Liên kể ra, cũng ý thức được Xuân hoa cung uy hiếp Những cái đó bị lừa nữ tử, rất có thể là cho những cái đó lá xanh vệ hưởng dụng, rồi mới làm ra biểu hiện giả dối, làm những cái đó thiếu nữ cho rằng bất quá là cảnh trong mơ thôi, vì cùng trong mộng người trong lòng lần thứ hai gặp nhau. Các nàng liền đối hoa thần nói gì nghe nấy. Tiểu thư, vì cái gì mặc kệ ta tránh ở nơi nào, bọn họ đều có thể tìm được ta. Hải liên khó hiểu nói, những cái đó. Lá xanh vệ giống như là một cái ác mộc, gắt gao mà dây dưa nàng. Nguyên nhân hẳn là ở kia cái gọi là hoa thần tế thủy phía trên, ngươi trên người tản ra một cổ thực đặc biệt hương vị. Thiểu âm nhàn nhạt mở miệng nói, trên mặt có một mặt thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Này xuân hoa cung bên trong tuyệt đối có một cái y thuật cao cường người, mới có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy dược. Làm những cái đó uống qua hoa thần tế thủy người, tất cả đều trở thành bọn họ tín đồ, vĩnh. Viễn chịu bọn họ khống chế. Kia làm sao bây giờ? Hải liên có chút nôn nóng nói, trong mắt tràn ngập bất lực. Nàng nhìn về phía thiểu âm, giống như nhìn cứu mạng rơm dạ. Làm ta ngấm lại. Thiểu âm mở miệng nói. Đối với Hải Liên trên người Mùi Hương, tựa hồ là một loại phi thường đặc biệt phấn hoa, dung nhập trong cơ thể lúc sau sẽ làm thân thể trước sau tản ra độc đáo hương vị. Nàng không biết đó là cái gì mùi hương, chỉ có biết kia thần thủy nguyên liệu mới có thể chế ra giải dược. "Chín ảnh, ngươi đi phụ cận tìm xem xem, có hay không một loại đóa hoa hình tròn trắng tinh đóa hoa, nếu có nhìn đến liền hái xuống cho ta." "Thử xem xem ánh trăng nhất nồng đậm địa phương." Nói không chừng sẽ có, là, chủ mẫu. Chín ảnh cung kính lên tiếng, ra cửa bên ngoài, bọn họ đều là gọi nàng chủ mẫu, miễn cho bại lộ thân Phật. Tiểu cô nương, ngươi nhất định cũng chưa ăn cái gì đồ vật đi. Mau ăn chút, một phù đem một chén nóng hầm hập mì sợi đưa cho Hải Liên. Trên mặt tràn ngập ôn nhu biểu tình, cảm ơn. Hải Liên ruỗi tay tiếp nhận một phù trong tay mì sợi, Trên tay một chuỗi tinh oánh dịch thấu mật đào tay ngọc liên, liền xâm nhập một phù trong mắt, làm nàng biểu tình hơi hơi cứng đờ. Nhưng nàng dù sao cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, thực mau liền che giấu chính mình khác thường. Nàng lôi kéo thiểu âm ống tay áo áo, lấy cờ muốn đi phương tiện, mang theo thiểu âm đi nơi xa. Nương, có cái gì sự tình muốn đơn độc ra tới? Nói đi, thiểu âm biết một phù khẳng định là phải đối nàng nói cái gì. Cho nên mới riêng ra tới Âm thanh, ngươi biết cái kia cô nương chi tiết sao Một phù sắc mặt ngưng trọng nói Hiển nhiên đối hải liên lai lịch có chút hoài nghi Kia xuyến mật đào tay ngọc liên nàng đã từng gặp qua Tỷ lệ tinh oánh dịch thấu Tựa như ngày xuân đào hoa cực kỳ đẹp Cho nên tên là đào hoa say mộng Kia xuyến mật đào tay ngọc liên là một miên hoàng Sau tuổi trẻ thời điểm thích nhất đồ vật Vẫn là một phù tự mình xuyến tốt Dùng thị phi thường chân quý thiên tơ tầm, kéo dài không ngừng. Một cái bình thường cô nương trên người không có khả năng có như vậy hiếm thấy lắc tay. Nàng hoài nghi Hải Liên là một miên hoàng sau thân tín. Hải Liên là ta từ trong cung mang đến, lai lịch của nàng ta cũng không phải rất rõ ràng. Thiểu âm nghe được một phù có điều hoài nghi, liền lắc lắc đầu nói. Tuy rằng ta không biết Hải Liên lai lịch, nhưng ta biết nàng là cái hảo cô. Nương! Nàng hơi hơi mỉm cười, cũng không có hoài nghi Hải Liên đi vào nàng bên người có cái gì không tốt động cơ. Lâu ngày thấy lòng người, nếu Hải Liên muốn đả thương hại nàng, kia có rất nhiều cơ hội. Ở đế y trong phủ phụ trách nấu cơm chính là Hải Liên, nhưng nàng vẫn luôn là tận tâm tận lực. Có thể là ta nhận sai, ngươi sau này nhiều chú ý nàng một chút, đừng thiếu cảnh giác. Một phụ mở miệng dặn dò một câu, quyết định âm thầm quan sát Hải Liên hành động, kia xuyến đào. Hoa say mộc, là một miên hoàng sau tuổi trẻ thời điểm một giấc mộng kỳ vọng có thể gặp được như ý lang quân, có được tốt đẹp tình yêu. Cũng cực kỳ giống đã từng bông gòn, thuần khiết trung lộ ra vài phần hoài xuân thiếu nữ tình cảm. Hiện giờ bông gòn nghĩ đến đã không nghĩ muốn này phân hồn nhiên, cho nên mới sẽ tặng cho cho người khác. ân ta sẽ chú ý. Thiểu âm gật gật đầu, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng nàng tin tưởng một phù nói nhất định có điều căn cứ. Chủ! Mẫu, thuộc hạ tìm được ngươi nói hoa. Chín ảnh ôm một đại bùn tuyết trắng bó hoa, ở dưới ánh trăng lộ ra một nụ cười. Vất vả. Thiểu âm tiếp nhận tuyết trắng bó hoa, nhỏ dài tay ngọc thao xuống một mảnh cánh trắng tinh cánh hoa, cởi bỏ hải liên bên hông hệ túi thơm bên trong. Loại này cánh hoa có nhợt nhạt hương khí, đem hải liên trên người mùi hương tách ra vài phần. Ở biết kia hoa thần tế thủy là từ cái gì tài liệu chế thành trước, Chỉ có thể trước dùng biện pháp này Đây là một loại phỉ diễm đại thảo Nguyên thượng thường thấy hoa dại Có nhàn nhạt, nhạt mùi hương Có thể giấu đi trên người của ngươi hương khí Cảm ơn tiểu thư Hải liên gật gật đầu Cảm kích nói Tuy rằng chỉ là trị ngọn không trị gốc Nhưng này liền đã vậy là đủ rồi Ít nhất tất cả mọi người đều có thể ngủ Một cái hảo giác Sẽ không bị đuổi theo lá xanh vệ quấy dày Hải liên trong lòng đã âm thầm quyết định Không thể liên lụy tiểu thư bọn họ, tính toán chờ khôi phục vài phần. Thể lực liền âm thầm rời đi. Hôm nay vội một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mạch tử hoàng tràn ngập từ tính tiếng nói, dừng ở thiểu âm bên tai. Hảo, kia đêm nay mẫu thân cùng Hải Liên cùng nhau ngủ một chiếc xe ngựa. Thiểu âm mở miệng an bài nói, mọi người liền từng người đi xe ngựa nghỉ ngơi. Tứ đại ẩn vệ tắc thay phiên gác đêm, bảo đảm bọn họ an toàn. Kiến thức quá ẩn vệ lợi hại, nơi nào có người dám tới gần bọn họ đoàn người. Bắc cung gia tộc lão gia tử gặp được bội. Tâm một mũi tên đoạt mệnh, nhìn đến hắn đối thiểu âm cùng mạch tử hoàng kinh sợ thái độ, liền đoán được bọn họ thân phận tuyệt đối không phải người thường. Lão bà tử, xem ra đối phương địa vị thực không đơn giản, khó trách chúng ta vẫn luôn không tra được bọn họ thân phận. Bắc cung lão gia tử mở miệng nói, ở địa bàn của người ta tra bọn họ chi tiết. Tự nhiên là vô tật mà chết. Hắn có thể xác định, này hai người ở thần đều tuyệt đối là nhân vật phong vân. Nếu không như thế, nào sẽ có như vậy khí độ cùng bản lĩnh? Ngay cả lá xanh vệ báo ra danh hào lúc sau, vẫn là bị toàn bộ tiêu diệt, đủ thấy bọn họ nơi thế lực không thể so xuân hoa cung muốn nhược. Ta cũng mặc kệ bọn họ địa vị, có thể làm ta xem đôi mắt mới là quan trọng nhất. bắc cung nãi nãi trong lòng ngực ôm tiểu kính thành, hống hắn ngủ. Hy vọng không cần có quá nhiều người bị ngươi xem đôi mắt, lão phu đã có thể một cái quân lâm thiên hạ làm ngươi đưa. bắc cung lão gia tử hiện tại còn, thịt đau cái kia bị đưa ra đi quân lâm thiên hạ, kia không chỉ là một cái bình thường lắc tay, còn cất giấu một cái thiên đại bí mật. Chỉ là hắn tìm rất nhiều năm, đều không có phát hiện quân lâm thiên hạ chung cất giấu cái gì bí mật, cho nên liền từ bỏ tìm kiếm, nghĩ đến hắn không phải này lắc tay người có duyên. Cho nên mới sẽ trước sau tham không ra đi Thiếu tới giả nghèo Đừng cho là ta không biết ngươi kia Trong bảo khố cất giấu nhiều ít bảo bối Huống hồ, muốn cho ta Xem đôi mắt người Có thể nhiều sao bắc cung nãi nãi tức giận nói Sợ xảo đến mau ngủ tiểu kính thành Cho nên hạ giọng nói bắc cung lão ra tử nghe vậy Chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ Hắn chỉ có thể may mắn Còn hảo không vài người có thể làm này Lão bà tử coi trọng mắt Đêm đã càng ngày càng thâm, rất nhiều người đều từng người hạ trại ngủ. Lều chạy bị gió lạnh thổi chúng phát ra, hô hô, tiếng vang, tựa hồ tùy thời khả năng bị thổi phi giống nhau. Bọn họ có chút hâm mộ. Ở bên trong xe ngựa qua đêm người, không cần chịu đựng đến xương rét lạnh. Ấm áp xe ngựa trong vòng, thiểu âm dựa vào mạch tử hoàng trong lòng ngực, bên ngoài gió lạnh, chút nào ảnh hưởng không đến bên trong. Phương diện này vẫn như cũ là phi thường ấm áp. Làm người phi thường ngủ ngon Một đường buôn ba Có mệt hay không Mạch tử hoàng rút đi lạnh nhạt trầm mặc bề ngoài Ôn nhu mở miệng hỏi Không mệt Thiểu âm nhàn nhạt tiếng nói Nhẹ nhàng mà dừng ở hắn bên tai giường Như ôn nhu thanh tuyền Làm hắn nghe được phá lệ thoải mái Như thế nào nghe cũng sẽ không nhàm chán Xuân hoa cung sự tình Ngươi như thế nào xem Mạch tử hoàng ở kiến thức quá thiểu âm năng lực lúc sau Phát hiện nàng kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Kia một đôi nhỏ dài bàn tay trắng, không chỉ có có thể cứu mạng, cũng có thể đủ đoạt mệnh. Nàng y thuật càng là vượt qua hắn tưởng tượng, mỗi một lần đều có thể cho hắn mang đến thật lớn chấn. Động! Xuân hoa cung không tầm thường, ta có loại thực điểm xấu dự cảm. Thiểu âm mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, đối với xuân hoa cung tồn tại, nàng luôn là cảm thấy đó là một loại lớn lao uy hiếm. Ta đã từng làm người điều tra quá Xuân Hoa Cung, vị kia hoa thần hành tung quỷ bí, gọi người không có dấu vết để tìm. Mạch tử Hoàng cũng cảm giác được đến từ Xuân Hoa Cung uy hiếp như vậy một cái thần bí thế lực ở mê hoặc nhân tâm, nhất định sẽ tạo thành Giang Sơn dung chuyển. Hắn, thân là nhiếp chính võ tôn vương, cho dù hiện giờ là cao ốm xin nghỉ, nhưng cùng thiên diệu Hoàng Triều là cùng vinh hoa chung tổn hại. Bọn họ Hoàng gia hưng suy cùng hắn có trực tiếp nhất quan hệ hắn thân là định quốc trụ cột cũng là những cái đó phản loạn thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ cần hắn võ tôn vương một đảo, thiên diệu hoàng triều cũng muốn sụp đổ tồn tại sự vật liền có dấu vết để lại chỉ là rất nhiều thời điểm mọi người thường thường xem nhẹ một ít chi tiết thiếu âm nhàn nhạt nói nàng trước kia tiếp nhận tra quá rất nhiều kinh thiên bí án, những cái đó nhìn qua hoàn toàn không có tung tích án kiện kỳ thật đều có một đôi vô hình độc thủ ở thao tác chỉ cần dụng tâm đi quan sát tổng hội có sơ hở chúng ta chuyến này nhất định phải đi qua võ khúc thành đến lúc đó qua đi nhìn xem liền đã biết mạch tử hoàng chậm rãi nói không có làm thiểu âm vì thế sự nhọc lòng hắn đã phái người chiếu hải liên cung cấp manh mối đi tra xét hắn muốn bảo này phía núi sông cương khuếch bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ bóp méo ân ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Thiểu âm trong tay nắm kia một viên hàn ngọc linh lung cầu, hy vọng nó có thể phát ra hy vọng quang mang. mênh mang biển người bên trong, còn có sáu cái người có duyên, đến tột cùng ở nơi nào. Nàng trong lòng nghĩ ngày đó ở phá hoa phàm thế u la các nội, rốt. Cuộc là cái gì người? Nàng dần dần mà ngủ hạ, hô hấp cũng trở nên đều đều lên. Mạch tử hoàng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú nàng điểm tinh ngủ nhan, có thể ôm lấy nàng ở trong ngược, hắn cũng đã phi thường thỏa mãn. Nguyên bản hắn, tâm như nước lặng, gặp được nàng lúc sau, hắn mới phát hiện sinh mệnh là như thế xuất sắc. Hắn duỗi tay xoa xoa giữa chán lửa cháy liên châu, này một viên mang cho hắn vô cùng lực lượng thần châu, hiện giờ lại thời khắc uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn không sợ chết, chỉ là sợ hai sẽ không còn được gặp lại nàng dung nhan. Chỉ là sợ hãi nhìn đến nàng nước mắt mắt, chỉ là sợ hãi trên thế giới không có người so với hắn càng thêm đau nàng sủng nàng. Hiện giờ hắn tuyệt đối không thể sử dụng lửa cháy liên châu lực lượng, càng không thể tức giật, thiết yếu muốn bình tinh tâm thần. Nếu không, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn không ngủ, ở phỉ diễm đại thảo nguyên cái này tràn ngập các loại không yên ổn nhân tố địa. Phương, hắn nơi nào có thể an tâm đi vào giấc ngủ, Hắn phải bảo vệ nàng an nguy, chỉ là lẳng lặng mà nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cổ cường đại hơi thở tới gần. Hắn lặng yên không một tiếng động mà lược ra ngựa xe, cẩn thận mà tướng môn phi nhốt lại, không có kinh động ngủ thiều âm. Các ngươi bảo vệ tốt chủ mẫu. Mạch tử hoàng một bộ hắc y lánh khốc như thần, lạnh băng tiếng nói, truyền vào tứ đại ẩn vệ bên tai. Là, tứ đại ẩn vệ đều là mật. Âm đáp lại, nhìn thấy bọn họ ra tự mình ra tới, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho dù là ở dưỡng thương bội tâm, cũng không dám thả lỏng chút nào. Bọn họ ra ra tới, đại biểu cho thực lực của đối phương không phải bọn họ có thể ứng phó. Ánh trăng lẳng lặng mà rải lạc ở thảo nguyên phía trên, lưỡng đạo tương đối mà đứng đỉnh bà thân ảnh, cách một khoảng cách, lẫn nhau chăm chú nhìn. Một đạo thân ảnh hắc như nùng mặc, lộ ra bóng đêm mê ly, cho dù là không nói một lời vẫn như cũ gọi người cảm giác hắn trên người tản mát ra cường đại khí tràng mặt khác một đạo đỏ tươi thân ảnh dường như một mặt lửa đốt lưu vân vạt áo phía trên thêu tảng lớn mạn châu sa hoa đồ án cứ việc kia đạo thân ảnh không tính cường tráng nhưng hắn lại mang cho mạch tử hoàng một cổ thật lớn uy hiếp đó là một người tuổi trẻ nam tử có một trương tuyệt mỹ yêu hoa tư dung trên người hơi thở ma mị đến dường như quyến rũ mạn châu sa hoa nở khắp hoàng tuyền Bờ đối diện, Đồ Mi Hỏa chiếu chi lộ, nam tử có một đôi câu nhân tâm phách đôi mắt, dường như tuyết liên ở con ngươi bên trong chậm rãi nở rộ, gọi người không dám nhìn thẳng. Hắn một thân ưu nhã khí chất, tràn ngập tôn quý vô cùng cảm giác. Hai người ai cũng không nói gì, chỉ là rằng co tại chỗ, liền có một cổ che trời lấp đất uy áp thổi quét mở ra, kinh động cách đó không xa Bắc cung lão gia tử, hắn cũng từ trong xe ngựa đi ra. Cảm nhận được thảo nguyên thượng lưỡng đạo đối. Lập bóng người tản mát ra uy áp, làm hắn đều cảm giác có chút khó chịu. Hắn lão mắt bên trong tràn ngập nồng đậm kinh hãi không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi cư nhiên có như vậy thực lực. Hắn hoàn toàn xem nhẹ mạch tử hoàng, nhìn thấy hắn phía trước vẫn luôn không có ra tay, còn tưởng rằng hắn bất quá là gia tộc có chút thế lực thôi. Hiện giờ sự thật chứng minh, hắn là 10 phần sai. Cao thủ chi gian quyết đấu, chẳng sợ không có một tia động tính, cũng giống nhau kinh. Thiên động địa, ở cái này thần bí hồng y nam tử xuất hiện thời điểm, mạch tử hoàng vòng eo treo hàn ngọc linh lung cầu, ở dưới ánh trăng phát ra lóa mắt băng màu bạc quang mang, cùng ngày đó ở pháo hoa phàm thế u la các nhìn thấy giống nhau như đúc. Ngươi là ngày đó ở pháo hoa phàm thế trung u la các chung người. Mạch tử hoàng lạnh băng tiếng nói, lộ ra vài phần kiên định, Chú ý tới bên hôm lóng lánh hàng Ngọc Linh lung cầu, hắn không nghĩ tới kia người có duyên xe suốt. Hiện ở chỗ này, hơn nữa, nhìn dáng vẻ người tới không có ý tốt. Võ tôn vương hảo trí nhớ, hồng y nam tử tiếng nói, lộ ra vài phần thanh phong ôn nhuật, không nhanh không chậm mà hạ xuống. Sóng mắt nhàn nhạt lưu chuyển, không cần bất luận cái gì dư thừa động tác, cũng đã là khuyên quốc khuyên thành. Một cái người mặc màu xanh là vũ ý thiếu nữ. Vẫn luôn ẩn nấp ở cách đó không xa Nhìn thấy mạch tử hoàng đã nhận ra chủ nhân Lúc này mới hiện thân đi ra Các hạ hả hảo nhãn lực Mạch tử hoàng lạnh lùng nói ra Đối phương lúc này xuất hiện ở chỗ này Nhất định là có điều mưu đồ Hắn nhận được dịch dung lúc sau chính mình Nói vậy đã sớm đem hắn chi tiết điều tra rõ ràng Ta tối nay tới đây Bất quá là vì mang đi một người Hồng y nam tử ánh mắt Hướng tới thiểu âm nơi xe ngựa nhìn lại Ôn hòa lời nói dường như đang nói phi thường bình thường sự tình. Lăn ngươi đại gia. Mạch tử hoàng nhìn thấy hắn sợ chỉ người. Nguyên bản bình tĩnh nỗi lòng. Lập. Tức kích động lên. Trực tiếp bạo một câu thô khẩu. Một đôi thâm thúy lánh đồng bên trong. Cất dấu rào rạt lửa giận. Kia chỉ có thể động thủ. Hồng y nam tử tiếc hận nói. Trong tay nắm một cây đỏ bừng sáo ngọc. Sáo thân phía trên có mạng châu xa hoa hoa văn. Đoàn nguyệt hồn sáo. Bắc cung lão gia tử nhìn thấy hồng y nam tử trong tay đỏ đậm xáo ngọc, mặt già thượng lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Đoà nguyệt hồn sáo chính là nữ nhân kia đồ vật, cư nhiên dừng ở cái này tuổi trẻ nam tử. Trên tay, chẳng lẽ hắn là nữ nhân kia con cháu? Hồng y nam tử tay cầm đoà nguyệt hồn xáo, đặt với thủy sắc mảnh khảnh bên môi thổi lên. Nhưng mà, hắn thổi cây xáo, lại là vô thanh địch. Đoà nguyệt hồn sáo không tiếng động, lại có thể trực tiếp đoạt phách diệt hồn. Mạch tử hoàng nhìn thấy đoàn nguyệt hồn xáo phía trên sáng rọi lưu ly, hồn xáo phía trên mạng châu xa hoa phảng phất sống lại giống nhau, theo nam tử thổi, quyên du khởi vũ, từng đợt màu đỏ vầng sáng, liền từ hồng y. Nam tử bên người lan tràn mở ra, hắn bốn phía cỏ cây, nháy mắt toàn bộ khô héo thành cho tẫn, thanh búi vội vàng lùi lại, miễn cho bị đoàn nguyệt hồn xáo thương đến, mạch tử hoàng trong tay quang mang chợt lẻ cửu tiêu ngọc bội liền nổi tại hắn trước người. Hắn thon dài tay, quét động cầm huyền, đồng dạng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là quét ra từng mảnh âm nhận, đem kia màu đỏ vầng sáng dập nát. Âm nhận sở kinh chỗ, mặt đất đều vỡ ra từng điều thật sâu đất. Nước ngân, bọn họ hai người tựa hồ đều có một loại an ý, đều không có đánh thức thiểu âm tính toán. Hai cái nam nhân chi gian chiến tranh, bọn họ đều không hy vọng thiểu âm tham gia bọn họ chi gian vô thanh vô tức chiến đấu làm vây xem người tất cả đều âm thầm mồ hôi lạnh chảy ròng kia cổ hơi thở tựa hôm muốn hủy thiên diệt địa gọi người cả người lông tơ dựng ngược bọn họ tuy rằng cố tình không có xảo đến thiểu âm nhưng kia cổ cường đại hơi thở đã là bừng tỉnh thiểu âm nàng nhìn thấy mạch tử hoàng không ở bên người trong lòng cả kinh áo choàng cũng không có khoác, liền ăn mặc đơn bạc xiêm y chạy ra khỏi xe ngựa Tiểu manh manh cùng tiểu lung lung cũng cảm giác được nguy hiểm, mở mắt to, nhanh nhẹn mà nhảy lên thiểu âm bả vai, đôi mắt nhỏ trừ tràn ngập nghiêm túc. Ra ngựa xe lúc sau, thiểu âm nhìn thấy mạch tử hoàng ở cùng một cái khác nam tử đối chiến, nàng đáy lòng run lên. Nàng rất rõ ràng hiện giờ mạch tử hoàng là không thể đủ tùy tiện. Động võ, nhìn thấy hắn ra tay, nàng lòng nóng như lửa đốt, bên hông lóng lánh Hàn ngọc linh lung cầu. Cũng làm nàng minh bạch người này là bọn họ người muốn tìm. Chỉ là hiện giờ, người kia lại là địch nhân. Nàng biết như vậy đi xuống, đối mạch tử hoàng khẳng định là phi thường bất lợi. Lập tức, nàng trong tay nắm ngân châm, hướng tới kia hồng y nam tử vọt tới, nhưng lại bị kia màu đỏ vầng sáng chấn khai, đâm vào ngầm. ngươi cái này đê tiện nữ nhân, dám đánh lén ta chủ nhân. Thanh búi nhìn thấy thiểu âm ra tay giúp mạch tử hoàng, lập tức mũi chân một điểm. Thân như thanh hồng hướng tới thiểu âm bay đi. Ngọc trưởng bên trong dâng lên lực lượng cường đại, lấy xét đánh chi tốc hướng tới thiểu âm chụp đi. Đừng nhìn nàng nhìn qua tiểu xảo là lướt bộ dáng trong cơ thể lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cùng với nàng đã đến, một trận cuồng phong gào thét mà qua. Tiểu lung lung cùng tiểu manh manh cảm giác được cái này thiếu nữ đáng sợ, cũng không có. Sợ hãi, mà là múa may nổi lên móng vuốt nhỏ, phải bảo vệ thiểu âm. Oanh, thật lớn tiếng vang, ở thảo nguyên phía trên vang vọng dựng lên, tựa như không chung bên trong lôi đình thanh, phá lệ kinh người. Rất nhiều ngủ người đều bị dọa tỉnh, nhìn thấy bên ngoài có cao thủ ở đánh nhau, tất cả đều không dám ra tới, liền đại khí cũng không dám ra. Khí lãng tản ra, một đạo bóng hình xinh đẹp thật mạnh rơi trên mặt đất, khóe môi tràn ra máu tươi, thiểu âm đã ở kia đạo trưởng. Phong đến phía trước, bị mạch tử hoàng mang đi. Vì thế hắn bởi vì không có chống cự đoa nguyệt hồn sáo mà bị nội thương không nhẹ, mà mặt khác một bên, thanh búi nga xuống đất mặt phía trên, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần ủy khuất. Chủ nhân thế nhưng ra tay đánh nàng, còn vì nữ nhân này, sinh như vậy đại khí. Rõ ràng là nữ nhân này muốn ra tay thương chủ nhân, nàng mới có thể ra tay thế chủ nhân hết giật. Nàng chẳng lẽ sai rồi sao? Ai cho phép ngươi thương tổn nàng? Hồng y nam tử ôn nhuột tiếng nói, Lộ ra một cổ nồng đậm khói mù hàng ý, làm thanh búi sợ tới mức không dám ra tiếng. Không có tiếp theo. Nam tử cảnh cáo thanh, chàng ngập nghiêm túc. Là, chủ nhân. Thanh búi ủy khuất trả lời nói, chủ nhân đây là lần đầu tiên đối nàng như thế hung, cũng là lần đầu tiên đánh nàng, làm nàng trong lòng phá lệ khó chịu. Đi. Hồng y nam tử nhìn thấy thiều âm dựa vào mạch tử hoàng trong lòng ngực, ngọc dung lộ ra vài phần tái nhợt, đáy mắt lướt qua một mặt đau lòng chi sắc nhìn đến nàng nắm mạch tử hoàng tay xem xét hắn thương thế nàng đối hắn khẩn trương quan tâm hình ảnh đâm bị thương hắn tâm ống tay áo của hắn dưới nắm tay cầm cuối cùng là phất tay áo bỏ đi hai người thân ảnh hóa thành lưỡi đạo khói nhẹ tan đi dù cho tứ đại ẩn vệ muốn chặn lại cũng ngăn không được đừng nói là cái kia Hồng y nam tử liền tính là hắn tiểu tùy tùng bọn họ đều cảm giác phi thường đáng sợ không có việc gì. Mạch tử hoàng, nhìn đến bọn họ rời đi thân ảnh, trong lòng cũng là một trận sao sợ. Nhìn thấy thiểu âm vì hắn, không màng tất cả sông lên, hắn trong lòng lại tức lại cảm động. thiều âm căn bản không phải cái kia thiếu nữ thanh búi đối thủ, bởi vì thanh búi cũng không phải phàm nhân, rất có khả năng là hóa hình thần thú thanh điểu. Hắn cha mạch yên hoa bên người cũng có hóa thành hình người thần thú băng vũ tiên hạt băng khung, mẫu thân phượng mỹ tuyết đồng dạng có tím diễm chú tước thư cánh cùng phi thiên thần qua đêm cánh bảo hộ. Thiểu âm cũng không biết, tiểu thất mạch vân loan phu quân, cũng chính là sư phó của hắn thánh minh, cũng là hóa thành hình người luân hồi thánh cánh quang cánh mê hồn điệp. Mỗi người cả đời bên trong đều có thể khế ước một con bản mạng huyên thú, sinh tử cùng mệnh, hòa phúc tương oai này đó thần thú có được lực lượng cường đại, đủ để phá hủy một tòa thành trì. Chỉ là bởi vì phàm giới minh ước, cho nên bọn họ ngày thường đều phi thường. điệu thấp Cái này hồng y nam tử bên người có thần thú bảo hộ, thuyết minh hắn lai lịch phi thường không đơn giản. Rất có thể là những cái đó lánh đời cổ tộc thế gia thiếu chủ, không biết cái gì nguyên nhân, muốn mang đi thiểu âm. Ta là không có việc gì, chính ngươi lại có việc, một chút cũng đều không hiểu đến chiếu cô chính mình. Ta nhắc nhở quá ngươi bao nhiêu lần chấm chấm chấm chấm chấm chấm thiều thiểu âm nắm hắn tay, chính là nhân cơ hội thế hắn bắt mạch, cảm giác được hắn bị nội thương, thở phì. Phì mở miệng nói lên, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn luôn là trước bảo hộ nàng, cũng không màng thân thể của mình. Nàng tuy rằng đánh không lại cái kia thanh vũ thiếu nữ, nhưng nàng cũng không ngốt, sẽ dùng tiên tung vân bước tránh thoát. Gia hỏa này lại vọt lại đây, nếu không phải cái kia hồng y nam tử không biết cái gì nguyên nhân, đem thanh búi ngăn lại tới, sợ kia một trưởng liền sẽ dừng ở mạch tử hoàng trên người. Nàng luôn là cảm thấy hồng y nam tử ánh mắt phi thường. Quen thuộc, nàng tựa hồ gặp qua hắn, nhưng trong trí nhớ sát thật tìm không thấy về cái này nam tử đoạn ngắn. Nàng còn tưởng nói nữa, đã bị mạch tử hoàng lấy hôn phong giam. Nàng thơm ngọt môi, làm hắn lưu luyến không thôi, chỉ là hắn lại không thể hôn sâu đi xuống, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, không nói ngươi. Ngoan ngoan trở về nghỉ ngơi, ta trích điểm thảo dược. Thiếu âm nhìn thấy hắn công nhiên hôn nàng. Cứ việc cùng những người khác còn có chút. Khoảng cách, nàng vẫn là đỏ ngọc nhan. Tiểu manh manh cùng tiểu lung lung còn lại là từng người oa ở chủ nhân trong lòng ngực, tò mò nhìn bọn họ. Ta bồi ngươi đi. Mạch tử hoàng không yên tâm làm nàng đi trích thảo dược, đặc biệt là vừa rồi xuất hiện cái này thần bí mà cường đại nam tử. hắn ruỗi tay sờ sờ tiểu lung lung đầu, nhìn thấy nó vừa rồi không có sợ hãi nguy hiểm, muốn bảo hộ thiểu âm, đối nó biểu hiện rất là vừa lòng chỉ là vật nhỏ này, hiện giờ còn quá nhỏ. Hắn cảm giác được tiểu lung lung bất phàm chỗ, không biết lớn lên lúc sau có thể hay không cho bọn hắn cái gì kinh hỉ. Ngươi thành thật mà ngốc nghỉ ngươi, ta liền ở phụ cận nếu là ngươi không yên tâm, khiến cho bội tâm đi theo hảo. Thiều Âm nhìn đến hắn sắc mặt rất kém cỏi, mới vừa rồi cái kia Hồng Y nam tử thực lực vốn là không yếu, hơn nữa mạch tử hoàng hiện giờ không thể động khí. Càng không thể tùy ý ra tay, liền rơi xuống hà phong, nếu là hắn toàn thịnh thời điểm, đối. Phó kia hồng y nam tử, cũng không phải cái gì vấn đề. Nàng đỡ đỡ tiểu manh manh lông tóc, có tiểu manh manh tại bên người, nàng cảm giác thực ấm áp. Cho dù là cỡ nào nguy hiểm, cái này tiểu ra hỏa đều sẽ không vứt bỏ nàng. Chi chi, tiểu manh manh múa may lông xù xù móng vuốt kêu lên, dường như ở nói cho mạch tử hoàng. Có nó ở không có người có thể thương tổn thiểu âm. Hảo đi, đi nhanh về nhanh. Mạch tử hoàng thấy thế cũng lộ ra vài phần ý cười, gật gật đầu, làm bội tâm. Đi theo thiểu âm đi hái thuốc, chờ đến nàng rời đi lúc sau, hắn mới hộp ra một ngụm máu tươi. Gấp đến độ tiểu lung lung hoảng loạn kêu lên, thủy linh linh viên lưu mắt, lo lắng mà nhìn chủ nhân. Mới vừa rồi hắn không hề hôn nàng, cũng là vì yết hậu chỗ máu tươi quần cuột. Sợ bị nàng phát hiện chính mình ngăn chặn thương thế Đoàn nguyệt hồn sáo tái hiện nhân gian Sợ là muốn nhấc lên một hồi kinh thiên hạo kiếp Bắc cung lão ra tử sắc mặt phá lệ ngưng trọng Kia chính là Một kiện ma vật Đã từng đoàn nguyệt hồn sáo thổi thời điểm Cước lấy toàn bộ thành trì Mấy chục vạn người hồn phách Sau lại nữ nhân kia bị khắp nơi bao vây tiếu trừ Nhưng cuối cùng lại là không biết tung tích Trở thành một cái khó hiểu chi mê Ai cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, càng không biết nàng cái gì thời điểm còn sẽ lần thứ hai xuất hiện. Hiện giờ, hắn lại lần nữa thấy được đoa nguyệt hồn xáo, lại còn có ở một cái cường đại thần bí nam. Từ trong tay, xem ra, này thiên hạ thật sự muốn rối loạn. Bội tâm rất xa đi theo ở thiểu âm sau lưng, nhìn thấy nàng trong tay dẫn theo một cái rổ, biểu tình chuyên chú mà ngắt lấy mỗi một loại dược thảo. Một bộ mảnh khảnh áo lam Ở dưới ánh trăng bay múa lên Tả váy điểm xuyết tinh mang lóe nhu hòa sáng dọi Nàng nhìn đến cách đó không xa trên mặt hồ Trường một gốc cây nàng yêu cầu băng liên Ánh mắt lộ ra một mạt vui sướng Mũi chân một điểm Tả váy giống như là màu lam Con bướm chản ra cánh chim Hướng tới chính giữa hồ bay đi Nàng dưới chân điểm trên mặt nước Lộ ra tới cục đá Ngắt lấy mỹ lệ không rảnh băng liên Đêm sương mù bao phủ ở nàng quanh thân, làm nàng nhìn qua phảng phất giống như trong nước tiên tử. Một đạo cao dài thân ảnh, xa xa lập với nơi xa, ánh mắt ngắm nhìn nàng nơi phương hướng, thở dài một tiếng, cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Lên đường bình an, thiểu âm không có gặp được cái gì nguy hiểm, thuận lợi về tới doanh địa. Nàng trở về thời điểm, nhìn thấy bên cạnh kia chi thương đội, đã là bị phía trước đánh nhau sợ tới mức uốn gói chạy lấy người. Bọn họ tình nguyện đuổi đêm lộ, cũng không nghĩ cùng này đó sát tinh cùng nhau qua đêm, thật sự là quá nguy hiểm. Một phù cùng Hải Liên cũng đã tỉnh, nhìn thấy Thiếu Âm cầm dược thảo trở về, liền hỗ trợ nhóm lửa sắc thuốc. Mạch Tử Hoàng nhìn thấy Thiếu Âm trở về, Tuấn Nhan Thượng lộ ra một mặt ôn nhu thần sắc, lo lắng tâm mới thả lỏng lại. Uống! Dược! thiều Âm đem đựng đầy dược chén đưa cho Mạch Tử Hoàng, nhìn đến hắn tiểu tụy bộ dáng Trong lòng hết sức khó chịu, nàng cũng nghĩ đến chính mình nếu có thể đủ càng cường đại hơn một ít thì tốt rồi, như vậy mới có thể đủ bảo vệ tốt hắn. Hắn dù cho cường đại nữa, cũng có yêu cầu bị người bảo hộ thời điểm. Nhìn qua hảo khổ bộ dáng mạch tử hoàng làm thiểu âm ngồi ở chính mình bên người, có chút tính trẻ con nói, cho ngươi chuẩn bị mức táo, trước khổ sau ngọt. Thiểu âm, nhìn thấy hắn còn chơi tiểu hài tử tính tình, buồn cười nói. Đem chuẩn bị tốt mức táo, đem ra, rồi mới một muỗng một muỗng uy hắn uống dược. Nhìn thấy hắn cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nàng biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới. Không biết vừa rồi kia hai người rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì các ngươi sẽ đánh thượng. Thiếu âm nhìn đến hắn uống xong dược lúc sau, khí sắc hảo vài phần, trong lòng vẫn cứ có lo lắng âm thầm. Đặc biệt là cái kia hồng y nam tử, thế nhưng là bảy cái, người có duyên chi nhất. Lúc này sự tình liền không dễ làm, như thế nào mới có thể vào tay cái kia hồng y nam tử nước mắt, nàng nhìn ra được cái kia hồng y nam tử tính tình phi thường lạnh nhạt, trên người lộ ra một cổ thật sâu khói mù, dường như vô tận hắc ám, gọi người cơ hồ muốn hít thở không thông. Người như vậy, tâm trí kiên nghị như thiết, muốn cho hắn rơi lệ, sợ là cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất vẫn là nàng căn bản là không biết cái này hồng y nam tử là ai, liền. Người đều tìm không thấy, huống chi muốn nước mắt đâu. Từ thuận lợi lấy được đế nhất giọt lệ lúc sau, nàng liền phát hiện dư lại nước mắt xa xa không hẹn. Nước mắt hoa quỳnh lôi chỉ còn lại có nửa năm thời gian liền sẽ hóa thành hư vô, nàng không có bao nhiêu thời gian. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tự nhiên là ta a âm quá mỹ, mới treo chọc tới như thế một đóa đại đào hoa. Mạch tử hoàng nhắc tới cái này hồng y nam tử cùng hắn đánh lên tới nguyên nhân, liền tức giật. Đến ngứa răng hốn đản này cư nhiên muốn mang đi thiểu âm, ai biết hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Xem thiểu âm bộ dáng tựa hồ cũng không quen biết cái này hồng y nam tử, kia hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhìn chúng thiểu âm? Ngươi thiểu nói giỡn, ta căn bản không quen biết hắn được không? Có phải hay không ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, đem nhân ra nương tử phi lễ, cho nên nhân ra tìm tới môn tới rồi? Thiểu âm tức giận nói cho rằng Mạch Tử Hoàng bất. Quá là ở nói giỡn thôi. Nhà ái nương tử có thể có nhà ta nương tử như vậy hảo. Ta lại không ngốc, như thế nào sẽ làm như vậy ngu không ai bằng sự tình. Mạch Tử Hoàng ôm Thiều Âm vòng eo, nhớ tới phía trước nàng xông tới hình ảnh, hắn tâm thiếu chút nữa đều dọa đình chỉ nhảy lên. Nàng rõ ràng không biết võ công, nhưng lại có một cổ dũng khí, gặp được nguy hiểm không lùi sút, chỉ vì cùng Âu Yếm người cộng đồng tiến thối liền tính đê tiện lại như thế nào liền tính là lấy nhiều khi ít lại như thế nào nàng mặc kệ nhân ra như thế nào nói chỉ cần bảo hộ nàng trong lòng quan trọng nhất người bất kể thủ đoạn bất quá ta tổng cảm thấy giống như nhận thức cái kia hồng y nam tử thiểu âm nhàn nhạt nói tuy rằng không biết hắn là ai nhưng kia quen thuộc cảm giác nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng ta liền biết nhất định là ngươi chọc đến nợ đào hoa Mạch tử hoàng chua lòm nói, bình dấm chua nháy mắt liền đánh nghiêng, phía trước kia hồng y nam tử, đem thanh búi đánh bay thời điểm, trên mặt toát ra khẩn trương cùng quan tâm chi sắc, hắn xem đến rõ ràng, tuyệt đối không phải làm bộ, hắn không tin cái kia nam tử cùng thiểu âm không có cái gì giao thoa, một cái người xa là không có khả năng đối nàng như vậy để ý, chính là hắn kia đáng chết để ý, làm hắn tâm càng thêm toan lên. Sau này muốn làm mì chua cay không lo không có giấm Nơi này nhưng có vài đại lưu giấm Thiều âm nhìn thấy mạch tử hoàng ghen bộ dáng Nhìn không Được mở miệng treo chọc lên Hừ Nhân ra vì ngươi đều đã tìm tới cửa Ngươi còn cười đến như vậy đáng yêu Mạch tử hoàng ruỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng kia phấn phát phát gương mặt Chua lòm giọng nói Làm thiều âm cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu Ta thật không nhớ rõ hắn là vị nào Chính là quen thuộc thôi, Nói không chừng ngươi cũng gặp qua, Ngươi hảo hảo ngấm lại, Có hay không quen thuộc cảm, thiếu âm uy hắn ăn một viên mức táo, Miệng cho hắn đem chính mình cấp, Toàn đã chết, Mạch tử hoàng nghe vậy trầm mặc xuống dưới, Tinh tế hồi tưởng khởi cái kia hồng y nam tử bộ dáng Kia trương xuất sắc đến kêu nữ nhân phát cuồng khuôn mặt, Hắn tuyệt đối không có ấn tượng, Loại này yêu nghiệt khuôn mặt, Liền tính là hắn, Cũng là đã gặp qua là không quên được, Quả thực là so nữ nhân đều xinh đẹp, nhưng trải qua thiểu âm nhắc nhở, hắn áp lực hà trong lòng ghen tuông cùng lửa giật, bình tĩnh lại lúc sau, hắn mới phát hiện cái kia hồng y nam tử rất quen thuộc, kia khí chất, kia thân hình, ánh mắt kia, hắn cảm giác đặc biệt quen thuộc, chỉ là không có biện pháp đem loại này quen thuộc cảm cùng bên người người liên hệ ở bên nhau, hắn bên người tựa hồ không có cái nào người, cùng cái này hồng y nam tử thực lực ăn khớp. Giống như ta cũng gặp qua hắn Hơn nữa hắn cư nhiên nhận thức ta Mạch tử hoàng nghiêm túc nói Cảm giác cái này hồng y nam tử Cùng bọn họ hai người đều có rất sâu liên lụy Rốt cuộc là ai Hai người đều Lâm vào cái này nghi hoặc trong vòng Lúc trước cái kia hồng y nam tử Tựa hồ cũng không có suốt toàn lực Tựa hồ còn có điều do dự Bọn họ không nghĩ tới là cái gì người Nhưng thiểu âm trong lòng ẩn ẩn Có một ý niệm Suy đoán tới rồi một người Nhưng hiện lên cái kia ý niệm lúc sau, chính nàng lại phủ định. Một phương diện là cảm thấy không có khả năng, mặt khác một phương diện chính nàng không muốn tin tưởng. Sắc trời mau sáng, hai người chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát. Một, khác bên trong xe ngựa, Hải Liên nhìn thấy một phù ngủ ha liền trộm mà rời đi xe ngựa. Một phù vẫn luôn ở lưu tâm Hải Liên, chỉ là chập mắt thôi. Nàng xốp lên xe ngựa mảnh. Nhìn thấy Hải Liên một người lén lút mà hướng tới bên ngoài đi đến, tựa hồ là tính toán một mình rời đi. Nàng muốn rời đi nguyên nhân, một phù cũng đoán được vài phần. Tất nhiên là bởi vì trên người nàng mùi hương có khả năng sẽ đưa tới lá xanh vệ, cho nên nàng mới lựa chọn một cái đi đối mặt nguy hiểm. Nhìn thấy nàng đi ra một khoảng cách, một phù xác định nàng mục đích, vội vàng xuống xe ngựa, đuổi theo Hải Liên. Ngươi một cái độc thân nữ tử muốn đi đâu đâu? Ta... Ta về nhà, Hải Liên không nghĩ tới chính mình bị một phù phát hiện, có chút hoảng loạn nói. ngươi hiện tại rời đi, rất có thể lại bị bắt đi. Một phù nhìn thấy nàng bộ dáng, trong lòng cũng mềm xuống dưới. Âm thanh nói được không sai, cô nương này là cái thiện lương hảo nữ hài. Ta không thể liên lụy tiểu. Thư, nàng đã đã cứu ta một lần. Hải Liên hốt mắt đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói. Phải đi cũng chờ trên người độc giải lại đi. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nói, chậm rãi rơi xuống. Thiểu âm đã đứng dậy, nhìn thấy Hải Liên phải rời khỏi, liền đi lên trước tới. Kia hoa thần tế thủy là một loại mạn tính độc, trên người của ngươi kia cổ hương khí chính là độc hương. Nếu ngươi hiện tại rời đi, liền tính sẽ không bị bắt lấy, cũng sẽ độc phát. Cụ thể là cái gì độc, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm yêu cầu lấy được hoa thần tế thủy mới biết được. Tiểu thư, Hải liên nghe được thiểu âm nói, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, không nghĩ tới tiểu thư còn vẫn luôn nhớ thương tình huống của nàng. Ngươi là hoài nghi ta không thể chữa khỏi ngươi sao? Thiểu âm nhìn thấy Hải liên sợ liên lụy bọn họ, cũng không có nói lời nói nặng, mà là mềm giọng nói. Hải liên vội vàng vội mà lắc đầu, nàng là phi thường tín nhiệm thiều âm, cũng chính là các nàng vân mộc, triều âm công chúa, nàng đã đem tin tức truyền cho một miên hoàng sau, nói là tìm được rồi chiều âm công chúa, làm một miên hoàng sau phái ra hộ vệ tới bảo hộ công chúa. Chỉ là không biết vì cái gì vẫn luôn không có hồi âm, nàng liền chính mình nhít người, muốn hồi vân mộng nhìn xem đến tột cùng. Nàng là một cái nhược chất nữ lưu, ở trên đường gặp được nguy hiểm, hành trình bị trì hoãn. Nàng không biết chính mình truyền ra đi tin tức, toàn bộ đều bị chặn lại xuống dưới, ngay. Cả nàng bị lửa tiến xuân hoa cung, đều là có người cố tình việc làm. Mục đích chính là làm nàng vĩnh viễn phong khẩu, một miên hoàng sau cũng vĩnh viễn không biết. thiều âm chính là nàng muốn tìm chiều âm công chúa. Nếu tin ta, vậy đi theo ta. Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói, ánh mắt lộ ra vài phần nhu hòa. Cảm ơn tiểu thư. Hải liên nghe được nàng lời nói, cảm động rơi xuống nước mắt. Liên nhi đi cho ngươi chuẩn bị sớm một chút. Nàng hủy diệt nước mắt. Cười mở miệng nói, nàng, biết thiểu âm yêu thích, tích cực động thủ dùng bọn họ mang đến nguyên liệu nấu ăn làm dậy sớm điểm. Một phù nhìn thấy nàng như thế cần mẫn, cũng cùng nhau hỗ trợ. Mấy người ăn qua mỹ vị sớm một chút lúc sau, liền tiếp tục lên đường. Bắc cung gia tộc cũng cùng bọn họ cùng đường, cho nên đoàn người nhưng thật ra rất là náo nhiệt. Tiểu kính thành luôn là thích dán thiểu âm, làm mạch tử hoàng lần thứ hai ăn xong rồi làm dấm Hắn ngốc tại bên trong xe ngựa dưỡng thương, nhìn tiểu. Kính Thành ở bên trong bò tới bò đi, thật muốn đem hắn cấp ném về Bắc Cung ra xe ngựa. Tử có thiểu âm làm bạn tiểu Kính Thành, nguyên bản không yêu cười hài tử, trở nên rộng rãi lên. Thanh Thúy non nớt tiếng cười, quanh quẩn ở trên đường. Bắc Cung lão ra tử cùng Bắc Cung bà bà nhìn thấy tiểu Kính Thành đặc biệt thích thiểu âm. Bọn họ hai người cũng xem thiểu âm thực thuận mắt, trải qua mấy ngày tiếp xúc. Bọn họ cảm giác thiều âm là cái phi thường dễ thân cô nương, trong lòng cũng rất là thích, đảo mắt công phu, bọn họ đoàn người liền đến Nguyệt Thượng Vân Châu Võ Khúc Thành.